trường quay kia phiên đối thoại nàng nghe xong lại nghe không hiểu chỉ cảm thấy mỗi một câu đều có khác thâm ý tô thanh khẩn trương nắm một vân giao tay trong lòng cũng là ngăn không được lo lắng tuy rằng nghe nàng nói kia kỳ dị cảnh trong mơ nói nàng ở ở cảnh trong mơ học được đồ vật nhưng lo lắng chi tình không chỉ có không có biến thiếu ngược lại càng thêm nùng liệt một vân giao âm thầm méo méo tô thanh tay ngẩng đầu lên thẹn thùng cười thật mạnh thư khẩu khí thiểm này thêu thùa pháp Ta cũng là từ cha thư thượng nhìn đến, trộm luyện tập một chút, phát hiện cũng không tính quá khó. hiện giờ, cha không ở, ta cùng mẫu thân muốn phụng dưỡng tổ mẫu, chúng ta đều là hạ không được mà, chỉ có thể tưởng chút biện pháp mưu sinh. Vừa mới ở xuân theo phường, trong lòng ta cũng không đế thực, chỉ nghĩ châm ổn, chấn định một ít, mới có thể không cho người xem thường đi. Thiếp cũng không nên chê cười ta. Ngươi nhà đầu này, thật không hổ là đi theo cha ngươi đọc quá thư. có kiến thức chính là không giống nhau. Bất quá, kia trưởng quầy đem sợi tơ tặng cho người, nên sẽ không về sau lại đến tìm phiền thoái đi. Xuân tiêu phường ra đại nghiệp đại, hẳn là sẽ không cùng ta một cái nha đầu so đo. Ở cửa thành thông chi dương thị phu quân, đoàn người trở lại hạ hiển thôn. Nhìn đến xe ngựa vào thôn, không ít người đều cảm thấy ngạc nhiên, chờ nhìn đến trên xe ngựa dọn xuống dưới một dương dương hoa lệ sợi tơ, càng là kinh ngạc cảm thán liên tục. Không đợi một vân giao nói cái gì, Dương Thị liền trước đem Xuân theo phường trung sự nói một lần, nghe người thẳng say xe. Chờ đến một vân giao bắt đầu động châm theo thùa, trong thôn tức phụ, các cô nương tới một đống, trong viện liền cái chen chân địa phương cũng chưa. Dương Thị đã nhiều ngày cùng Tô Thanh quan hệ càng tốt, ngồi ở Tô Thanh bên cạnh chống đỡ người, các ngươi không cần tễ. Này đó sợi tơ cùng thêu bố chính là quý thực, về sau kia Xuân theo phường trưởng quầy còn muốn tới mua trở về. Này làm dơ, nhưng bồi không dậy nổi. Mọi người nghe vậy an tĩnh rất nhiều, chỉ là đôi mắt lại nhìn chầm chằm một vân giao tay không thả lỏng. Ai nha, đây là thêu châm sao? Ta thấy thế nào liền cảm thấy quán mắt, cùng kia tóc ti dường như. Liền ngươi cái kia đại thô tay, méo đóng đế giày từ đại châm còn hành. Này thêu châm cũng đừng suy nghĩ, đến ngươi trong tay méo đều tìm không ra. Này sống ta làm không được, còn xem không được sao, ta liền quá xem qua nghiện. Về sau đi ra ngoài cũng có thể cùng người ta nói nói, nói. Vốn dĩ đối với một vân giao bạch được sợi tơ sự tình còn có chút bất bình, nhưng nhìn đến nàng làm sống, các thôn dân sôi nổi đánh mất ý niệm, đó là thêu hoa sao, kia quả thực muốn mệnh. thêu châm cùng tóc ti dường như, thêu tuyến so tóc ti có thế, một vân giao banh thêu bố ngón tay tung bay gian người xem hoa cả mắt, kia thêu bố nhìn trống rỗng, trong chớp mắt liền nhiều rất nhiều nhan sắc. Mau cùng dùng bút hướng về phía trước họa giống nhau, liền tính là rộng mở làm các nàng học, các nàng cũng học không được. Ngay từ đầu những người này còn xem hăng hái, qua hai ngày, dần dần mất hứng thú. Vào đông có thể nghỉ ngơi thời gian không nhiều lắm, đầu xuân liền phải thu thập thổ địa, các nàng cũng không có như vậy nhiều nhàn tâm tư. Nhưng thật ra dương thị, xem tô thanh giúp một vân giao phách sợi tơ có đôi khi vội liền cơm đều ăn không được, đơn giản nhiều làm một ít, cho các nàng nương hai đưa tới. Chương 26 đẩy trời trào giá ngay tại chỗ còn tiền. Một vân giao cũng không có khách khí, chỉ là ở Dương Thị liên tục tặng 5-6 thiên lúc sau, đem nàng gọi lại, cho nàng một lượng bạc tử, xem Dương Thị sắc mặt thay đổi, vội vàng mở miệng nói. Thím, ta biết ngươi cho chúng ta đưa cơm cũng không phải vì bạc, nhưng chúng ta không thể ăn không uống không, còn nữa nói, liền tính ngươi nguyện ý, còn có Dương Thúc, nhà ai nhật tử cũng không hảo quá. không thể làm ngươi xuất công lại ra tiền. Ngươi nha đầu này, hảo đi, nếu như vậy, ta đây liền dùng này bạc, giúp các ngươi nương hai mua chút ăn ngon, điều dưỡng một chút thân mình, xem các ngươi một đám yếu đuối mong manh, thật sự là lo lắng thực. Hảo, đa tạ thím. Đúng rồi, ta nơi này có chút sợi tơ, có rất nhiều bổ giai đoạn rớt, có rất nhiều nhan sắc dùng không xong, đều đã lựa sửa sang lại ra tới, thím nhàn rỗi không có việc gì. Ta dạy cho ngươi theo hai châm như thế nào. Ngươi kia tay nghề ta nhưng học không được. Dương thị vội vàng trong đẩy, nàng là thật sự học không tới. Theo thủa thủ pháp rất nhiều, ta dùng cái kia quá mức phức tạp, bất quá cũng có chút đơn giản. Thí mắt minh thận trọng, tất nhiên học được tới, thừa dịp nông nhàn thời điểm. Theo chút khăn một loại, cũng có thể bán tiền trợ cấp một chút gia dụng. Ta có thể hành. Dương thị thật sự là trong lòng không đế. Một vân dao cười gật đầu. Tất nhiên là có thể. Dương Thị đối nàng cùng mẫu thân rất là thiệt tình, này phân ân tình nàng trong lòng là Trang. Chịu một ít thời gian giáo hội Dương Thị một ít đơn giản bình theo chân pháp, một vân giao liền vẽ đa dạng làm Dương Thị luyện tập. Dương Thị tuy rằng sẽ không suy một ra ba, nhưng là hạ châm lại phá lệ nghiêm túc, bởi vì đa dạng mới mẻ, thành phẩm đảo cũng cực kỳ không tồi. Dương Thị trong lòng vui mừng, thừa dịp có người tiến triển thành đuổi đại tập thời điểm, mang theo khăn cùng đi. Đừng nói, theo Xuân Phượng trưởng quầy vừa thấy, thực sự cảm thấy không tội, hoa 20 văn tiền một cái mua, hơn nữa nói cho nàng, Xuân Thêu Phường có thể cho nàng khăn tay bố cùng sợi tơ, làm nàng chỉ phụ trách theo chế, mỗi thêu thành một cái năm văn tiền. Dương Thị trở về cùng một vân giao vừa nói, một vân giao liền biết là trưởng quầy có tâm lấy lòng, thím tay nghề giá trị cái này giá. Dương Thị trong lòng cảm kích, phải biết rằng, hiện tại nhà ai có kiếm tiền nghề nghiệp. Đều là dùng sức che lại, sợ người khác học đi, một vân giao lại tỉ mỉ dạy nàng. Này một cái khăn tay chỉ là ở biên giác thượng thêu hoa, đa dạng lại không lớn, mau nói, một ngày đều có thể thêu vài điều, này bạc cũng kiếm quá mức dễ dàng chút. Một ngày này, một vân giao nhìn trong tay đã sơ cụ bộ dáng núi sông đồ, cẩn thận đem thêu bố cuốn lên tới, lấy tố bạch khăn bài bọc, như cũ từ Tô Thanh cùng Dương Thị bồi vào thành. Vừa đến xuân Thêu phường cửa. Trưởng quầy liền đón ra tới, trực tiếp đem người thỉnh tới rồi trên lầu trà thất, một cô nương tới, chính là thiếu cái gì? Trong miệng nói, ánh mắt lại nhìn chầm chầm dương thị cùng tô thanh ôm theo bố. Nghe được hắn điểm ra bản thân dòng họ, một vân giao không có nhiều kỳ quái, hắn không đi điều tra chính mình mới kỳ quái, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy trưởng quầy cách nói có lý, ta dựa vào chính mình tích cốc tiền mua sợi tơ theo chế núi sông đồ, hao phí thời gian quá dài. không bằng dùng trưởng quầy cung cấp đồ vật, chỉ là, không biết trưởng quầy cấp giá như thế nào. Nay liền muốn xem cô nương tay nghề. Theo phẩm giá cả xưa nay không cố định, nếu là đụng tới thích, mấy chục mấy trăm lượng bạc cũng khiến cho, nếu là đụng tới không thích, hai văn tiền liền ngại quý. Trưởng quay nói xong, cẩn thận nhìn một vân giao thần sắc, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra một tia khẩn trương, lại phát hiện, Trước mắt tiểu cô nương so với hắn cái này trải qua qua sóng to gió lớn người còn muốn bình tĩnh. Ta dùng theo tuyến, đại khái theo cái hình dáng, trưởng quay có thể trước trưởng trước mắt. Nàng muốn câu chính là ca lớn, không cẩn thận một ít, trong tay mảnh khảnh ca tuyến căn bản bắt không được. Theo bố chậm rãi triển khai, trưởng quay nhìn không trước mắt, trống rỗng lúc sau, một chút giòn sắc ánh vào mi mắt, ngay sau đó dây núi trùng điệp, thương tú cổ thuân, một chút hiện ra ở trước mắt. chỉ liếc mắt một cái, khiến cho người cảm giác này khí thế bằng bạc. Đặc biệt là đến bức họa cuộn tròn cuối cùng, một chút chu sắt sôi nổi mà thượng, hồng nhật thăng trước, núi sông Tú Mỹ, lệnh người kinh ngạc cảm thán không thôi. hắn tán thưởng một hồi lâu, mới cẩn thận tới gần đi xem, thật là khó có thể tin, như vậy một bức bức họa cuộn tròn, thế nhưng là từng đường kim mũi chỉ theo ra tới. Một vân giao khẽ cười cười, giúp đỡ Dương Thị cùng Tô Thanh đem theo bố quay cuồng lại đây. Trường quay chỉ nhìn thoáng qua, liền trừng lớn đôi mắt, trực tiếp sững sờ ở chỗ cũ, này, đây là, một vân dao lại chậm rãi đem theo bố thu lên, trường quay, ngươi nói như vậy một bức thêu phẩm, giá trị nhiều ít bạc. Nay trường quay một hồi lâu mới hoàn hồn, nghe được lời này không khỏi trong lòng do dự, từ này phúc thêu phẩm liền có thể nhìn ra nàng này kiến thức bất phàm, nếu là ra ra thiếu, sợ nàng trực tiếp quay đầu liền đi. Rốt cuộc đây là muốn đưa nhập kinh đô đổ vật. Từ từ, trưởng quay đột nhiên ngừng đầu, ánh mắt lấm lấm nhìn về phía một vân dao, một tiểu thư tin tức tựa hồ cực kỳ linh thông. Nay Phúc cẩm tú sơn hà theo phẩm mặt trái, thế nhưng là long phượng chỉnh tường đồ án. Thiên hạ có thể dùng này đồ án, chỉ có một nhà, đương triều đế vương thiên tử. Một cái thôn dã nha đầu, như thế nào có thể biết hắn muốn đem này Phúc theo phẩm đưa vào kinh đô. làm vị kia đại nhân trở thành hoàng đế thọ lễ bị tuyển. Vẫn là nói, nàng nói vi phụ Tấn hiếu đều là giả. Nguyên bản ta cũng là không biết, nhưng có người tìm được ta, nói muốn mua trong tay ta theo phẩm, ta trước đáp ứng rồi trưởng quài, tự nhiên là không bán, người nọ liền nói một ít lời nói, ta đoán mỏ, đại khái đoán được. Ta cảm tại trưởng quài tín nhiệm, cho nên thiện làm chủ trương đổi thành hai mặt đều không biết như vậy tự tiện làm chủ, có phải hay không, có cái gì không ổn. Mục vân giao nói, lúc này mới lộ ra một tia khẩn trương cùng kích động thần sắc. Trường quầy trong lòng phòng bị lại không có biến mất nhiều ít, tìm ngươi là người nào. Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ nghe bọn hắn đi thời điểm, có nhân xưng hô một câu đàm lão bản. Đàm. Họ đàm, còn đối hắn hành tung như thế chú ý, cũng chỉ có lao đối đầu Thải Nguyệt các. Khó trách này hai ngày, Thải Nguyệt các trưởng quầy nhìn thấy hắn đều không âm không dương. nguyên lai like cũng theo dõi cô nương này trong tay đổ vật trường quay trên mặt giận dữ rồi sau đó nhanh chóng thu liễm một cô nương này phúc tiêu phẩm ta nguyện ý cấp cái này số như vậy một bức tiêu phẩm làm người nhìn liền không rời mắt được hắn vô luận như thế nào đều phải mua tới thải nguyệt các bên kia phía trên cũng là có người nếu là bị bọn họ đoạt trước kia hắn tội lỗi liền đánh nói vươn một ngón tay một vân dao trong lòng cười nhạt Nàng đều tung ra đàm lão bản, này trưởng quay thế nhưng còn chưa từ bỏ ý định thử nàng, nếu như vậy, vậy đừng trách nàng công phu sư tử ngoạm, mười vạn lượng. Trưởng quay thật là thật sự người. Trưởng quay một nghẹn, mười vạn lượng, cô nương này thật đúng là không biết xấu hổ mở miệng, một cô nương, này thiên hạ thêu phẩm, nào có mười vạn lượng một bước. Cái kia đàm lão bản, hắn nói ta này phúc thêu phẩm là vật báo vô giá. Cô nương, ta nguyện ý ra một ngàn lượng. một vân giao trực tiếp đứng dậy trưởng quay ngươi cấp sợi tơ cùng thêu bố bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi này phúc thêu phẩm không bán ai cô nương giá hảo thuyết đẩy trời chào giá ngay tại chỗ còn tiền đều là có thể thương lượng trưởng quay vội vàng trấn an chương 27 mươi trù tính ngàn dặm ở ngoài một vân giao ánh mắt mang theo bất bình trưởng quay tín nhiệm ta ta mới đẩy đàm lão bản cấp 10 vạn lượng bạc tỉ mỉ thiết kế đa dạng muốn lấy tới bán cho ngươi Nhưng ngươi thế nhưng chỉ cấp một ngàn lượng, có phải hay không khi dễ ta hương dã nha đầu không có kiến thức. Cô nương, kia đàm lão bản cũng không phải là người lương thiện. Hắn nói cho ngươi mười vạn lượng bạc, liền thật sự có thể cho ngươi sao? Hắn đem tiền cho ngươi, sau lưng phái người cho ngươi đoạt đi, lại liên lụy đến người nhà của ngươi, đến lúc đó ngươi nên như thế nào? Thấy một vân dao thần sắc bông lỏng, trưởng quay trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cô nương, này bức họa Ta ra giá một, một vật lượng, đây là thật thật tại tại giá cả, ngươi yêu cầu đồ vật, ta đều cung cấp cho ngươi, như thế nào? Một vân giao cắn cắn môi, ta đây như thế nào biết trưởng quầy sẽ không cho tiền lại âm thầm đoạt lại đi? Xuân theo phường trưởng quầy cuối cùng biết cái gì gọi là vác đá nện vào chân mình, ta như thế nào sẽ? Xuân theo phường vẫn luôn là thành tín điều doanh, ngươi nhưng đến yển thành do hỏi. Một vân giao thần sắc như cũ mang theo do dự, Liền ở Xuân Thêu Phường trưởng quầy cơ hồ cấp ra một thân hạn thời điểm, mới chậm rãi cười mở ra, là, Xuân Thêu Phường danh tiếng nhưng thật ra vẫn luôn cực hảo, danh tiếng, danh tiếng, tiếng lành đồn xa, nghĩ đến Xuân Thêu Phường cũng sẽ không bởi vì kẻ hèn một chút bạc, liền tạp trăm năm tốt nhất chiêu bài. Là, đúng vậy, trưởng quầy lau sạch trong lòng đối một vân giao cuối cùng một chút coi khinh, lập tức nhanh chóng tính toán lên, kia một cô nương, ngươi xem. liền một vạn lượng bạc nhưng thành. Trường quay, một vạn lượng bạc đối chúng ta như vậy xuất thân tới nói, thật là thiên đại đến, nhưng đối Xuân Thêu Phường tới nói, chỉ sợ một ngày sổ thu chi mục đều không ngừng này đó. Huống chi, nếu là này mặt thêu Phẩm thật sự có thể làm Xuân Theo Phường được như ý nguyện, đó chính là giúp các ngươi mở ra một cái thông thiên chi đồ. Kêu y thì cô nương y tứ. Trường quay mặt lộ vẻ chua sót, Xuân Thêu Phường ra đại nghiệp đại. nhưng là ta chỉ là một cái nho nhỏ trưởng quầy quá lớn ngân lượng cũng làm không được chủ này thêu phẩm có thể hay không thành còn không biết đâu vạn nhất không thành ta cùng người nhà của ta sợ đều phải đi theo lăn ra xuân theo phường còn thỉnh cô nương thông cảm một vài thêu phẩm ta đã thêu chế một nửa kia trưởng quầy liền trước cho ta một vạn lượng chờ đến ta đem thêu phẩm hoàn thành trưởng quầy lại cho ta một vạn lượng như thế nào nghe được nàng không có tiếp tục công phu sư tử ngoạn Trưởng quầy trong lòng vui vẻ, cho rằng chính mình vừa mới nói làm nàng sinh ra đồng tình chi tâm, này. Cô nương A, ngươi xem ta cũng là có khó xử. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, trưởng quay muốn làm đại sự, lại ở kẻ hèn một chút tiền bạc thượng tính toán chi ly, thật sự là một vân giao khẽ lắc đầu. Hảo, thành giao. Trưởng quay nhưng không nghĩ định ra tới sự tình tái sinh biến cố, hai vạn lượng bạc, mua một bức kinh thế chi tác. Này mua bán xuân theo phường kiếm quá độ, bất quá, vũ khống, cô nương cần phải cho ta lập hạ chứng tử. Tự nhiên, ta cũng sợ trưởng quay không cho ta bắt đầu. Trưởng quay lập tức sai người cầm giấy bút lại đây, ngước mắt nhìn về phía một vân dao cô nương, này chứng tử giống nàng như vậy tiểu cô nương có thể nhận được tự. Một vân dao tiếp nhận giấy bút, tố cổ tay nhẹ động, một đám hợp quy tắc châm hoa chữ nhỏ sôi nổi trên giấy, trưởng quay chừng lớn đôi mắt. Cô nương này rốt cuộc cái gì địa vị, thật sự là làm người ngạc nhiên. Chờ hắn nhìn đến chứng từ thượng nội dung, cẩn thận nghiên cứu sau một lúc lâu, cũng không có thể lấy ra cái gì tật xấu, ở mặt trên ký xuống tên, ấn dấu tay tử, liền tính là được việc. Ra xuân theo phường, Dương Thị trong lòng nơm nớp lo sợ, một đường cẩn thận che chở một vân dao, người khác một tới gần, liền cảm thấy đối phương như đổ gây rối, Một vật lượng, nàng đã tưởng tượng không ra. Một vạn lượng bạc nên xài như thế nào, thẳng đến ngồi trên xe lửa, bình bình an an ra hiển thành, mới thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, kinh giác ngắn ngủn một đoạn đường ngắn, trên người quần áo đều bị mồ hôi lạnh ướt ấm. Thật đúng là làm ta sợ muốn chết, nhiều như vậy. Nếu là xảy ra chuyện, nhưng như thế nào cho phải? Dương Thị không ngừng vỗ ngực. Một vân giao cười cười, thấy Dương Thị thần sắc như thường, trong lòng cũng không khỏi khẽ buông lòng, tiền tai động lòng người. Nàng cũng sợ Dương Thị sinh ra tâm tư khác. Ở tới phía trước còn cùng mẫu thân thương lượng, muốn hay không mang theo Dương Thị, mẫu thân nói nàng có thể tin lúc sau, nàng mới quyết định kêu lên nàng, hiện giờ xem ra, mẫu thân ánh mắt vẫn là không tồi. Thím, người khác xem chúng ta xuyên thành như vậy, cũng sẽ không nghĩ đến chúng ta trên người mang theo như vậy nhiều tiền bạc. Nha, cũng không nên nói, miễn cho bị người nghe xong đi, người này tâm hiểm ác, nói không tốt. Ân đã biết về tới hạ hiển thôn một vân giao không có vội vàng chế tạo gấp gáp tiêu phẩm mà là kêu dương thị lại đây lấy ra hai trường trăm lượng ngân phiếu đưa qua đi thím ngươi cùng ta nương là bạn tốt này hai tấm ngân phiếu là ta mẫu thân tâm ý là chỉ cần cho ngươi một người thỉnh thím không cần cự tuyệt vân giao nha đầu ta và ngươi nương đồng dạng không bị bà mẫu đãi thấy nhưng là ta so ngươi nương may mắn bà mẫu qua đời sớm đương gia cũng biết thông cảm ta Cho nên, nhìn đến ngươi nương bị bà mẫu mọi cách tra tấn, lúc này mới phá lệ không đành lòng. Bạc, thím cũng thích, chỉ là, người nào cái gì mệnh, này bạc ta cầm hoa tâm mệnh. Một vân giao ngẩn ra, ngay sau đó trong lòng sinh ra một cổ kính để chi tình. Trước mắt dương thị tuy rằng nghèo khó, bình phạm, lại so với tô ra những cái đó phú quý thiên tiên nhóm muốn mỹ đến nhiều. Thím, này ngân phiếu ngươi lưu trữ, nếu là có cần dùng gấp, liền lấy ra tới hoa rớt. Nếu là không có cần dùng gấp, liền lưu trữ áp đáy hỏng, chờ ta cùng mẫu thân trở về, ngươi lại cho ta chính là trở về. Chẳng lẽ các ngươi phải đi? Hiện tại còn không có định hảo, nhưng chờ thêu phẩm hoàn thành, tất nhiên là phải đi. Này, tuy rằng hiện tại thế đạo còn tương đối thái bình, nhưng cũng nói không tốt, các ngươi muốn đi chỗ nào? Đại để là muốn đi nam diện, cũng còn không có tưởng hảo. Vẫn là lại châm trước châm trước Dương thị lo lắng. Cô nhi quả phụ, cực kỳ dễ dàng xảy ra chuyện, thật vất vả hiện tại Lý Thị ngừng nghỉ, nếu là trên đường tái xuất hiện sự tình gì, đã có thể mất nhiều hơn được. Hảo hảo mà khuyên nửa ngày, Dương Thị mới xem như đem ngân lượng nhận lấy. Tiến đi nàng, một vân dao đem theo bố mở ra, bậc lửa thô thô ngọn nến, đem trong phòng chiếu sáng trong chút, bắt đầu đối với theo phẩm đẩy nhanh tốc độ, một vạn lượng bạc, có thể đủ người thường hoa cả đời. tới rồi Giang Nam cũng đủ để cho nàng cùng mẫu thân an cư lạc nghiệp. Theo xong một mảnh long lân, nàng ngâng lên tay nhẹ nhàng mà gõ gõ cứng đờ cổ, nhìn theo phẩm xuất thần. Tô ra, là nàng trong lòng một khối vĩnh viễn đều hảo không được thương, hơi một chạm vào, liền đau chủy tâm đến xương, hận đến trong lòng lấy máu. Hiện tại nàng cùng Tô ra khoảng cách xa xôi, nhưng cũng là có thể cho bọn hắn một ngạc, này phúc thêu phẩm chính là đạo thứ nhất khai vị đồ ăn. Theo Xuân Phượng từ Kinh Đô Tây Lăng bắt đầu phát triển, một đường trải rộng các nơi. Nhìn chỉ là bình thường thương hộ, nhưng nếu thật sự bình thường, đã sớm bị người gặm đến xương cốt đều không còn. Nàng cũng là trở thành Tấn Vương thị thiếp lúc sau, mới biết được nguyên lai Theo Xuân Phường sau lưng đứng tô ra cùng mạnh ra. Hai nhà người đầu phục Tấn Vương, Xuân Theo Phường tự nhiên cũng liền thành hắn tiền cái cảo, làm Tấn Vương có thể nuôi trồng thế lực một bước lên trời. Nếu nàng hiện tại liền đem Xuân Thêu Phường cấp móc xuống, không khác ở tô gia nhân tâm thượng khai cái động, cũng chặt đứt tấn vương tương lai một cái giúp đỡ, đủ để cho bọn họ đau triệt nội tâm. Hiện tại nàng hai bàn tay trắng, không thể âm thầm đi thao tác cái gì, chỉ có thể tẫn nhân sự nghe thiên mệnh, có thể hay không tính kế thành công, coi trọng thiên an bài đi. Chương 28 Việt Vương tìm người Trương tài chủ giết người trôn thi án, ở trải qua một đoạn thời gian ấp hủ lúc sau. Rốt cuộc buộc phát ra tới Sự tình truyền đạt thiên nghe Dẫn đế vương tức giận Hạ lệnh đem trường Vĩnh An lập tức xử tử Bị hại nữ tử người nhà liên hợp vào kinh Ở cung tường ngoại khấu tạ hoàng ân. Điều tra cái này án tử lưu huyện lệnh Chịu hoàng đế tưởng thưởng, Tuy rằng cũng không lên trước Nhưng nghĩ đến cũng không xa Nàng cùng mẫu thân cũng không có bị đề cập Chỉ là nói có nữ tử thiếu chút nữa bị hại Lý thị ác danh lại lan truyền đi ra ngoài Hai cái qua tuổi nửa trăm nam nhân vì nàng tranh giành tình cảm, còn vung tay đánh nhau, chỉ là điểm này liền không biết hấp dẫn bao nhiêu người hương diễm suy đoán. Xem ra muốn tìm một cơ hội, cảm tạ lưu nộ tác, nàng cùng mẫu thân tên không có bị đề đi lên, hắn hẳn là giúp vội Giao nhi, suy nghĩ cái gì, như vậy chuyên tâm. Mẫu thân mộc vân giao hoàn hồn, lập tức mang theo điểm mỹ tươi cười, không có gì, chỉ là nghĩ đến lại quá không lâu. Chúng ta là có thể đi xem Giang Nam phong cảnh, trong lòng Mỹ vô cùng. Giang Nam, Giao Nhi thích, chúng ta liền đi, chỉ là ngươi tổ mẫu nàng. Mang theo là được. Đương nhiên muốn mang theo, nàng hiện tại chính là hiếu thuận cháu gái, không thể lưu tiếng người bính, đến nỗi mang đi ra ngoài ném tới địa phương nào, vậy nói không hảo. ân cũng hảo. Mẫu thân thích cái gì quần áo, chúng ta hiện tại có ngân lượng, mẫu thân thích bộ rắn gì. đều mua tới cấp mẫu thân. Ngươi nha, mẫu thân có giao nhi như vậy đủ rồi, mặt khác cái gì đều yêu cầu. Tô Thanh hiện tại vô cùng thỏa mãn, chỉ nghĩ thủ nữ nhi quá sống yên ổn nhật tử. Một vân giao cỏ đến bên người nàng làm lũng, mẫu thân, giao nhi bả vai đau, muốn mẫu thân miết một chút. Hảo, mẫu thân cho ngươi xoa bóp. Dựa vào Tô Thanh trong lòng ngực, cảm thụ được trên vai vừa phải lực độ, một vân giao chậm rãi đã ngủ. Ý cười trên khỏe môi vẫn luôn không có biến mất. Hương thịnh tiểu lầu nội, rốt cuộc đem thương dưỡng thất thất bắt bắt Việt vương phủ thêm quần áo, thon dài thân hình thẳng tắp như tùng, hơi thở lại lạnh như đêm lạnh, trùy thủ đổi lại đây. Là, chủ tử, chế tạo giống nhau như đúc một thành, chỉ là lau sạch sườn nhận ngài lưu lại hoa văn. Trôi này trùy thủ tuy rằng không có Việt vương phủ ký hiệu, lại có Việt vương chính mình nhản tới không có việc gì tạo hình thượng hoa văn. Nếu là rơi vào người có tâm trong tay, nói không chừng sẽ nhấc lên một hồi phong ba. Đi hạ yển thôn. Chủ tử, Việt Tây bên kia truyền tin, thỉnh ngài chạy nhanh trở về. Việt Vương nắm thật chặt mày, trong mắt hiện lên một kia không ngờ, cái kia tiểu nha đầu cho hắn chọc lớn như vậy phiền toái, làm hắn không thể không ở hiển thành lưu lại. Còn nếu muốn biện pháp giúp nàng giải quyết tốt hậu quả, có nợ không thảo không phải hắn tắt phong, không để bụng này mấy cái canh giờ. chủ tử. Lại quá hai tháng chính là Hoàng thượng sinh nhật, chúng ta còn sẽ lại trở về, đến lúc đó lại tính sổ cũng là giống nhau. Hiện giờ, thật là tình huống khẩn cấp, vẫn là mau chút trở về đi. Hộ vệ vu hàng khuyên giải. Cũng hảo. Hai tháng, kia gây chuyện tinh chạy không thoát. Một vân giao không biết chính mình tránh được một kiếp, kế tiếp nhật tử truyền tâm theo chế trong tay theo phẩm. Dương thị cũng không theo khăn tay, mỗi ngày làm xong cơm liền giúp tô thanh phách sợi tơ. Thế một vân giao trợ thủ. Một ngày này, một vân giao thu hảo cuối cùng một châm, giật giật thời gian dài niết châm đau nhức ngón tay cùng thủ đoạn, thật mạnh thư khẩu khí, hảo, hoàn thành. Dương thị vội vàng ở trên giường đất phô vải bố trắng, cùng tô thanh hai người thật cẩn thận đem thêu phẩm đặt ở trên giường, trước mắt kinh ngạc cảm thán, mặc kệ xem bao nhiêu lần, đều cảm giác làm người khó mà tin được. Đây là dùng sợi tơ theo chế ra tới, thật là đẹp mắt, nói không nên lời đẹp. Mục vân giao cũng cực kỳ vừa lòng, nhìn đến này phúc theo phẩm, nàng cảm thấy ông trời nhất định sẽ giúp chính mình, lại cẩn thận kiểm tra hai lần, liền có thể cấp xuân theo phường trưởng quầy đưa đi qua. Hiện giờ chỉ là theo phẩm hoàn thành, phải làm thành bình phong còn cần một ít thời gian, nàng tổng phải cho trưởng quầy lưu chút thời gian mới là. Đúng vậy, mau chút đưa qua đi, đặt ở nơi này xem một cái ta đều sợ cấp xem hỏng rồi. Dương Thị càng xem càng là tâm hỉ. Vài lần muốn rỗi tay đi sở, đều ngạnh sinh sinh nhìn xuống. Thím, kia ngày mai, còn thỉnh ngươi cùng Dương Thúc đưa chúng ta một chuyến. Hảo, quang cho các ngươi nương hai đi, ta cũng không yên tâm. Ta đây liền đi về trước cùng đương ra nói một tiếng, làm nàng đi lý chính trong nhà mượn con lửa. Thím một vân dao gọi lại nàng, trên mặt mang theo vải phần không tha, ngày mai đưa xong theo phẩm, ta cùng mẫu thân liền phải rời đi. Nhanh như vậy. dương thị trong lòng căng thẳng nhìn về phía tô thanh trong mắt cực kỳ không tha tô thanh ngoại tử các ngươi đều quyết định hảo tô thanh gật gật đầu trương tài chủ án tử vốn là nháo đến ồn ào huyên náo vân giao thêu đồ vật sự tình cũng có rất nhiều người biết ở lâu một ngày liền nhiều một phân thị phi dương thị thở dài cũng là hiện tại người này tâm thật đúng là nói không chừng đồ vật nhưng đều thu thập hảo một vân giao lắc đầu chúng ta cũng không tính toán làm người khác biết phải đi Bởi vậy đồ vật đều không cần thu thập, ngày mai, chỉ mang theo tổ mẫu vào thành liền hảo, đối ngoại chỉ nói, là giúp đỡ tổ mẫu đi trị liệu chân thương. ân cũng là, các ngươi nương hai hiện tại có bạc, thiếu cái gì lại chậm rãi đặt mua. Đối với Tô Thanh muốn mang theo lý thị, nàng tuy rằng không tán đồng, lại cũng không nói gì thêm, dù sao cũng là việc nhà, còn nữa nói, nếu là không mang theo, không biết lại muốn chọc nhiều ít nhàn thoại. Dù sao kia lão bà tử hiện giờ cũng lăn lộn không được người, cấp một ngụm cơm ăn cũng liền thôi. Hôm sau, một vân giao mang theo Lý Thị vào thành, thật đúng là dẫn tới không ít người dò hỏi. Nghe nàng nói phải cho Lý Thị đi xem chân lúc sau, sôi nổi thở dài một tiếng, này lao chủ chưa có thể quán thượng như vậy con dâu cùng cháu gái, thật là đời trước đã tu luyện phúc khí. Vào thành, đem Lý Thị giao cho Dương Thị Phu quân chăm sóc, một vân giao đi theo xuân phường. Mắt thấy hai tháng chi kỳ càng ngày càng gần, trưởng quầy mong đến vạn phần nóng lòng, thậm chí nghĩ, nếu hôm nay một vân giao lại không tới, hắn liền đi một chuyến hạ yển thôn nhìn xem, này theo phẩm rốt cuộc tiến độ như thế nào. Đang nghĩ ngợi tới, liền nhìn đến một vân giao cùng dương thị, tô thanh vào cửa. Phu nhân, cô nương tới, mong mời, trên lầu bị hảo trà. Trưởng quầy cười thành một đoá hoa, vội dẫn trên đường lầu hai. Nước trà đã bị hảo. Dương thị đi tới có chút khác, lại nghĩ đến một vân giao dặn dò, sinh sôi nhịn xuống không có đi chạm vào. Trường quay một lòng một dạ đặt ở theo phẩm thượng, đảo cũng không có chú ý tới này đó. Trường quay, theo phẩm đã hoàn thành, hôm nay đưa lại đây thỉnh người trường mắt. Trường quay đã bị hảo bàn phô hảo thượng đẳng màu trắng tơ lụa, tô thanh cùng Dương thị cẩn thận đem theo bố mở ra, đặt ở bàn thượng. Chính diện sơn xuyên tạo hóa núi non thoải mái. một đạo dòng nước siết thẳng hạ cửu thiên, một chương theo bố phảng phất hợp lại hết thiên điệu tinh túy, xem một cái trực giác một mình nhỏ bé. Cái gì đoạt thiên điệu tạo hóa, cái quỷ gì dịu thần công, sử dụng tới đều cảm giác khó có thể miêu tả văn nhất. Trong phòng thật lâu không tiếng động, một hồi lâu trưởng quầy mới tán thường nói, khuynh thế chi tắc cả, cô nương tay nghề lỗi lạc thiên thành, có thể nói là điều luyện sắc sảo Đa tạ trưởng quầy khen ngợi, như vậy dư lại một vạn lượng bạc Trưởng quay chuẩn bị tốt sao? mươi 29 giờ đi, đi trước Giang Nam. Đã chuẩn bị tốt. Trường quay đảo cũng không có kéo dài, đem ngân phiếu thống khoái cầm đi lên. Cô nương này tay nghề nếu là không phát huy ra tới, thật sự là đáng tiếc. Ra truyền tài nghệ, trưởng quay không phải tưởng như đọt đi. Một vân dao hơi hơi nghiêng đầu, bên môi ý cười dần dần biến mất. Không dám, không dám, chỉ là hỏi hai câu, cô nương không cần lo lắng. Hắn còn muốn từ nàng trong tay đem cái này theo pháp thảo lại đây, hiện tại này quan hệ tự nhiên không thể lộng cương. Tiền hóa thanh toán xong, này bút mua bán liền tính hoàn thành, chúng ta cũng liền không nhiều lắm quấy rầy. Hảo, Hảo, ta đưa ba vị đi ra ngoài, cần phải vì các ngươi kêu xe ngựa. Không cần, chúng ta còn muốn đi cấp tổ mẫu xem bệnh, tự hành an bài là được. Một vân giao cự tuyệt, lấy Hảo ngân phiếu, không chút hoang mang rời đi xuân tiêu phường. Dương Thị trong lòng lo lắng, chờ trở lại xe lừa bên, lại thấy được lưu ngỗ tác. Làm phiền lưu ngỗ tác đợi lâu. Một vân giao tiến lên chào hỏi. Không ngại, nhìn đến tới truyền lời tiểu hài tử, ta còn tưởng rằng là có người nói giỡn, không nghĩ tới thật là các ngươi, tới hiển thành giúp tổ mẫu xem bệnh. Gần nhất là cho tổ mẫu xem bệnh, thứ hai là tưởng thỉnh ngài giúp một chút. Lưu ngỗ tác gật đầu, chính là gặp cái gì việc khó cứ nói đừng ngại. Mục vân giao có chút ngượng ngùng nói, phía trước ngài làm xe ngựa đưa chúng ta hồi thôn, hiện giờ, chúng ta muốn đi cái xa một ít địa phương, lại tìm không thấy có thể tín nhiệm người, cho nên muốn nhờ ngài hỗ trợ tìm một cái. Xa một ít địa phương, lưu nỗ tắc một đốn, cũng không có hỏi các nàng muốn đi đâu, chỉ gật gật đầu, đi thôi, đi ngựa xe hành, ta giúp các ngươi đi tìm người. Mục vân giao lại lần nữa nói lời cảm tạ, trước khi đi thời điểm nhìn về phía dương thị. Nhẹ nhàng mà cầm tay nàng, Thiểm, làm phiền ngươi trước giúp chúng ta chăm sóc một chút tổ mẫu. Dương Thị gật đầu, yên tâm. Ngựa xe hành người nhìn thấy Lưu ngỗ Tác, sôi nổi đứng dậy vấn an. Lưu ngỗ Tác cùng Lưu huyện lệnh chính là anh em bà con, bọn họ là thành thật đắc tội không nổi. Lao triệu đâu? Lao triệu, mau lại đây, Lưu ngỗ Tác tới. Ai, Lưu kém ra như thế nào có thời gian tới xem ta? Bị xưng hô vì lão Triệu sa phu đi tới, hắn nhìn qua hẳn là có bốn năm chục tuổi, tóc đều có chút hoa dâm, nhưng là tinh thần cực hảo, trên tay chính cầm một thanh bàn trải, nghĩ đến hẳn là đang ở hậu viện xoát mã. Có cái sống, tìm ngươi giúp một chút, hai vị này là ta bạn cũ người nhà, muốn ra tranh xa nhà, ngươi hỗ trợ đưa một chuyến. lão Triệu đánh giá một chút tô thanh cùng một vân dao trên mặt mang theo hàm hậu ý cười, hảo, yên tâm. hai vị kêu ta láo triệu là được đa tạ triệu lao bá tô thanh mở miệng trí tạ lao triệu vội vàng xua xua tay bước nhanh đến hậu viện mà đi không bao lâu liền vội vàng một chiếc nửa tân xe ngựa ra tới hai vị đi lên đi muốn đi chỗ nào một vân giao quay đầu đối với lưu ngỗ tác hành lễ đà tạ lưu ngỗ tác mau chút đi thôi một đường cẩn thận hảo lên xe ngựa một đường đuổi tới cửa thành Dương thị hỗ trợ đem Lý thị đưa lên xe ngựa, trong mắt tràn đầy không tha, các ngươi. Các ngươi cần phải tiểu tâm một ít. Yên tâm đi, không có việc gì. Tô Thanh hốc mắt dương dương, gắt gao mà cầm Dương thị tay. Thím, chờ đến phong ba bình ổn, nói không chừng một hai năm, chúng ta liền đã trở lại, đến lúc đó, còn muốn ăn thím thân thủ làm đồ ăn. Hảo, ngươi ăn nhiều ít, thím đều hỗ trợ làm. Ân. Lý thị tổng cảm thấy trong lòng hốt hoảng, nàng đôi mắt khắp nơi nhìn nhìn, ách giọng nói kêu khóc, các ngươi này đó sát ngàn đao, muốn đem lão bà tử mang đi chỗ nào Nga, các ngươi tránh như vậy nhiều tiền bạc. Một vân giao ánh mắt dùng mình, quay đầu tún qua trước bao theo bố bố, một phen nhét vào lý thị trong miệng. Dương thị bị hoảng sợ, cũng không dám lại làm các nàng nhiều chậm trễ, đem bên tay tay nải đưa cho một vân giao, đây là ta ấn ngươi nói mua đồ vật, lấy hảo, mau chút đi thôi. đi thôi. Một vân dao gật gật đầu, đỡ tô thanh ngồi vào bên trong xe ngựa, triệu lao bá, đi thôi. Được rồi. Ngựa nhẹ giọng quăng cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, nhanh chóng ra hiển thành hướng về Nam Diện mà đi. Đi ra ngoài ước chừng nửa canh giờ, con đường gặp phân nhánh khẩu, này hai con đường, một cái là hướng Lâm Giang Thành, một cái hướng Đông Khôi Thành, không biết phu nhân cùng cô nương muốn đi chỗ nào. Một vân dao sốc lên màn xe, triệu lao bá, Ngài này xe ngựa bán hay không? A. Lao Triệu cho rằng chính mình không nghe rõ, "Cô nương, này xe ngựa là không bán." Lao bá, dựa theo hiện giờ thị trường, ngựa cùng xe ngựa thêm lên, 100 lượng bạc cũng không sai biệt lắm, ta cho ngài hai, trong đó 200 lượng là ngài xe ngựa cùng cây mã tiền, mặt khác 200 lượng, thỉnh ngài mang về giao cho Lưu ngỗ Tác, liền nói là ta tạ lễ, như thế nào?" "200 lượng?" Lao Triệu đôi mắt tròn tròn Cô nương này nhìn tuổi không lớn, xuyên cũng không xuất sắc, như thế nào sẽ có như vậy nhiều bạc. Mục vân dao lén lút xiết chặt trong tay thuốc bột, thẳng nhìn đến Lao Triệu gật đầu đáp ứng, lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Bắt được ngân phiếu, Lao Triệu chỉ điểm nàng như thế nào xua đuổi ngựa, lúc này mới quay đầu rời đi. Thô Thanh có chút sợ hãi, đây là nàng lần đầu tiên ra xa nhà. Giao nhi. Mục vân dao cười khe chấn an nàng, mẫu thân không sợ. Ta đã sớm hỏi qua, từ nơi này đến Lâm Giang Thành, tổng cộng cũng liền một canh giờ rưỡi. tới rồi trong thành, chúng ta lại làm tính toán. Nói xong, nàng chui vào trong xe ngựa, mở ra dương thị hỗ trợ chuẩn bị bao vây, thay một thân nam trang, sau đó từ trên mặt đất lau một phen thổ, hướng trên mặt một hồ, ngồi vào càng xe thượng vội vàng xe ngựa nhanh chóng hướng Lâm Giang Thành mà đi. Vốn chính là mùa đông, trên đường người đi đường thưa thớt. Mộc Vân Giao cùng Tô Thanh một đường lo lắng đề phòng, cuối cùng là Bình An thấy được Lâm Giang thành cửa thành. một Vân Giao tìm một chỗ hẻo lánh ít dấu chân người cánh rừng đem xe ngựa dừng lại, đem Lý Thị Tử trên xe ngựa nâng xuống dưới, rồi sau đó nàng nhẹ nhàng mà sờ sờ con ngựa cổ, đều nói ngựa quen đường cũ, nơi này khoảng cách hiển thành cũng không xa, ngươi hẳn là biết trở về con đường, đi tìm ngươi chủ nhân đi. Nói xong, nhẹ nhàng vô vô lưng ngựa, Nhìn đến ngựa lôi kéo xe ngựa rời xa, nhẹ nhàng mà thư khẩu khí. Giao nhi, ngươi vì sao phải đem ngựa thả lại đi? Mẫu thân, đến giang nam đường xá xa xôi, đi đường bộ quá mức gian nan, dọc theo đường đi không biết phải trải qua nhiều ít thành trấn người ta hai người, quá mức nguy hiểm, đều như đi thủy lộ, thủy lộ vững vàng, tốc độ cũng mau, có thể nhẹ nhàng một ít. Chúng ta hai người, giá xe ngựa đi vào quá mức thấy được, khiến cho người có tâm chú ý liền không hảo, không bằng điệu thấp một ít, tùy cơ ứng biến. Ân, vẫn là giao nhi cân nhắc chú đáo. Nhìn đến một vân giao hành sự cân nhắc chu toàn, tô thanh trong lòng thả lòng rất nhiều, chỉ là ngươi tổ mẫu, chúng ta nương hai có thể nâng động nàng sao. Một vân giao lạnh lùng cười, tổ mẫu, ngươi cũng thấy rồi, chúng ta nương hai nâng bất động ngươi, không bằng ngươi liền chính mình ở chỗ này nghỉ một lát đi. Giao nhi, ta là ngươi tổ mẫu. ngươi không thể đem ta ném ở chỗ này nha lý thị mãn nhãn kinh hoàng hiện giờ nàng trừ bỏ dựa vào một vân giao cùng tô thanh đã không có mặt khác sinh lộ tô thanh trong lòng ngảy dựng giao nhi nàng rốt cuộc là mẫu thân nhớ rõ ta và ngươi nói qua sự tình sao ta chặt đứt chân nàng đó là đối với ta như vậy mẫu thân chúng ta không có sát nàng đã không làm thất vọng phụ thân rồi ngài ngẫm lại nàng phía trước làm sự Biết rõ trương gia là cái hố lửa, đi vào liền không có sinh lộ, nàng như cũ muốn bán chúng ta đổi tiền bạc, người như vậy, có cái gì đáng giá ngài đồng tình. Tô Thanh hết sức cắn môi, sau một lúc lâu, rốt cuộc quay đầu đi, xoay người đi ra cánh rừng. Trương ba mươi người là của ta người. Một vân giao trong lòng buông lỏng, còn hảo mẫu thân không có một mặt kiên trì, nàng lạnh lùng liếc lý thị liếc mắt một cái, tổ mẫu, nếu là ngươi có mệnh sống sót, Có thể ở một năm rưỡi về sau, đi kinh đô tìm ta, nói không chừng, còn có người tưởng giúp ngươi trả thù ta đâu. Giao nhi, giao nhi ngươi không cần bỏ xuống tổ mẫu, cha ngươi trên trời có linh thiêng, chính là sẽ thương tâm. Giao nhi, ngươi không cần đi. Mục vân giao ngươi cái này nên sắt ngàn đao tiểu tiện nhân, ngươi không chết tử tế được, không chết tử tế được. Mục vân giao về phía trước đi rồi hai bước, lại chậm rãi lui trở về. Thiếu chút nữa quên mất một sự kiện, tổ mẫu, lâm giang thành khoảng cách tiện thành thân cận quá, vì để ngừa vặn nhất, ngươi về sau liền không cần mở miệng nói chuyện đi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. a đem nhiễm huyết tiểu đao ném tới cây cối chung, một vân dao đứng lên chậm rãi sửa sang lại một chút làn váy, thiên làm bậy có nhân vi, tự làm bậy không thể sống. Nô, ô ô, một vân dao ra cánh rừng. Tiến lên vãn trụ Tô Thanh tay, mẫu thân, đi thôi, chúng ta đã là tận tình tận nghĩa. Tô Thanh gật gật đầu, ân. Hai người chậm rãi đi vào thành, đảo cũng không khiến cho người nào chú ý. Lâm Giang thành cùng Yển Thành so sánh với nhân viên càng thêm phức tạp, đường phố cùng kiến trúc cũng càng thêm rộng lớn uy nghiêm một ít, nơi này có bến tàu, thủy lộ câu thông Nam Bắc. Từ nơi này đi thủy lộ nhập Kinh Đô Tây Lăng chỉ cần hai ngày nữa. Hướng Nam nhập Hoài Giang. thủy lộ bốn phương thông suốt giang nam các nơi đều đi đến bởi vậy tụ tập các nơi lui tới khách thương nhân viên hoàn cảnh càng thêm ngư lòng hôn tạp một ít mộc vân giao cũng là lần đầu tiên tiến đến giang thành nàng tìm một nhà trung đẳng khách điếm giao tiền thuê nhà ở đi vào mẫu thân ngươi trước nghỉ chân một chút ta đi dưới lầu nhìn xem có cái gì có thể ăn mua cho ngươi đưa lên tới giao nhi nơi này trời xa đất lạ ngươi mẫu thân yên tâm Ta hiện tại cái dạng này, sợ là đi đến trên đường cũng chưa người tới gần, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy vừa mới mang chúng ta lên lầu tiểu nhị, thiếu chút nữa đem ta trở thành tiểu khất cái anh đi ra ngoài. Tô Thanh duỗi tay nhéo nhéo nàng luyện cấp, ngươi nha, tính tình này càng thêm bướng bỉnh. Mục vân giao nâng mặt làm Tô Thanh nghiết, cười hì hì giả ngu, lại bướng bỉnh cũng là mẫu thân hải tử, tưởng không nhận đều không được. Tô Thanh không khỏi cười buông ra tay. Nhìn đến trên mặt nàng hơi hơi đỏ lên dấu ngón tay, không khỏi kinh hô một tiếng. Người đứa nhỏ này, mẫu thân biết đau như thế nào cũng không lên tiếng đâu. Nàng biết đứa nhỏ này ra mặt nộn, còn chuyên môn phóng nhẹ tay kính nhi, nhưng lại cứ liền đỏ một mảnh. Không có việc gì, mẫu thân, ta chính mình cũng chưa cảm giác. Một vân dao nói, dối tay tún tún chính mình ra mặt. Người đứa nhỏ này, mau buông tay, buông tay. Một vân dao con con mắt cười ra tiếng, mẫu thân. Ta đi, ngươi ở chỗ này chờ, ngàn vạn không cần ra cửa. Hảo. Đi xuống lầu, một vân giao trực tiếp thượng phố, đến góc tường tìm cái khất cái bên người một ngồi xổm, cười hi hì, hì cùng kia khất cái đáp lời. Ai, tiểu huynh đệ, này hai đầu bờ ruộng ngươi nhưng quen thuộc. Khất cái tuổi không lớn, cũng liền 15-16 tuổi bộ dáng. nghe được lời này hữu khí vô lực nhìn về phía một vân giao, thưa à, làm sao vậy? Nhà ai thuyền hành tương đối đáng tin tại a? Ngươi hỏi thăm cái này làm cái gì, đáng tin cậy ngươi cũng không thể đi lên. Khất cái khinh thường điểm môi, đang muốn quay đầu không để ý tới, liền nhìn đến một vân dao lấy ra hai cái tiền đồng, đặt ở bên miệng thổi thổi, vội vàng ngồi thẳng thân mình nhiệt tình hồi khởi lời nói tới. Nhất đáng tin cậy còn phải kể tới chu gia thuận thông thuyền hành, lui tới khách thuyền, thương thuyền, thuyền hàng đều có, chính là giá cả thượng muôn quý một ít. Một vân dao đem trong tay tiền đồng ném qua đi. Đứng dậy hướng về bến tàu mà đi Nàng muốn đi trước thăm thăm đế Nay một đường đến Giang Nam Thời gian lớn lên thực Lại là ở Thủy Thượng Nếu là xảy ra chuyện liền phiền thoái Chính đi tới bỗng nhiên nghe được một trận cò kẻ mặc cả thanh âm Liên như vậy một người Người muốn hai mươi lượng bạc Ta nói tiền người mua giới ngươi có phải hay không quá lòng dạ hiểm độc Vị này ra Ngài xem xem Đây là người bình thường sao Nhìn xem này vóc người Nhìn xem này thể trạng Hắn chính là sẽ võ nghệ, mua trở về giữ nhà hộ viện là một phen hào thủ. Này gây ba ba, ốm yếu đều phải đã chết bộ dáng, còn sẽ võ nghệ, thiết, hai mươi lượng, ngươi chờ tạm trong tay đi. Ai, vị này ra, đường đi, đường đi, có thể lại thương lượng sao, mười lăm lượng, ai, mười lượng. Một vân dao trong lúc vô tình thoáng nhìn, chờ nhìn đến rửa vào trên mặt đất bị bó xuống tay chân người, đông dưng dừng lại bước chân, người này, người này. nàng vội vàng đi qua đi đến gần rồi muốn xem cẩn thận chút lại bị mẹ mìn đột nhiên một phen đẩy cái lảo đảo nơi nào tới khất cái lan xa một chút một vân dao ngừng đầu đối với mẹ mìn một chân đá qua đi tiền người môi giới mù ngươi mắt chó tiểu ra đều không quen biết tiền người môi giới bị đạp cánh lốc, ngẩng đầu cẩn thận nhìn về phía một vân dao không khỏi nuốt khẩu nước miếng vừa mới tùy ý đảo qua chỉ nhìn đến nàng vẻ mặt xám xịt hiện giờ cẩn thận nhìn lên mới phát giác trước mắt tiểu thiếu niên môi hồng răng trắng, một đôi mắt đen thủy nhuận luận, mang theo một cổ tôn quý hơi thở, tuyệt đối không phải người bình thường. Ai nha, vị này tiểu thiếu gia, ngại như thế nào xuyên thành như vậy à, đây là chơi nào vừa ra. Tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn, ngài đừng so đo. Quản thật khoan, người này bán nhiều ít bạc. Tiểu thiếu gia thật là hảo ánh mắt, người này chỉ cần 20 lượng, ngài xem xem, sẽ võ nghệ. mang đi ra ngoài rất có mặt mũi. Mục vân dao chắp tay sau lưng đi lên trước, vươn chân đối với trên mặt đất người đá đá, Ngươi ngẩng đầu lên, nếu là thích hợp ta liền mua ngươi. Trên mặt đất người ngẩng đầu, lộ ra một đôi lạnh băng lỗ chống đôi mắt. Mục vân dao trái tim run rẩy, phía sau lưng phảng phất có lưỡi đao thổi qua, quả nhiên là hắn, cái kia tấn vương bên người nhất chân thành không sợ chết hộ vệ. Ở nàng trở thành tấn vương thị thiếp lúc sau. luôn là thấy hắn trầm mặc đi theo tấn vương phía sau, vốn tưởng rằng chỉ là bình thường hộ vệ, lại ở lần đó trong yến hội, thấy hắn xuất kiếm chém giết thích khách, kiếm phong như nước, nhất kiếm tây tới, xa hoa lộng lẫy, giống như thần tích. Sau lại nàng nghe thị nữ nói chuyện thiếm, nói lên qua cái này hộ vệ là tấn vương ở đầu đường đụng tới lúc sau mua tới, nghe nói chỉ tốn 10 lượng bạc. Nàng đã từng tò mò quan sát quá, chỉ một lần, hắn nâng lên đôi mắt nhìn qua, Ánh mắt lỗ trống mà lạnh băng, phảng phất cất dấu đầy trời huyết tinh, làm nàng không rét mà run, buổi tối trở về liên tiếp làm hai ngày ác mộng, từ đây cũng không dám nữa đi đánh giá hắn. Tiểu thiếu gia, thế nào, mang đi ra ngoài nhiều uy phong. Nam lượng, nguyện ý ta liền mua hắn. Này không được, không được, nam lượng quá ít. Không bán tính. Mục vân giao nói xong xoay người muốn đi, mẹ mình vội vàng tiến lên vài bước, tiểu thiếu gia, thêm một chút. thêm một chút liền bán cho ngài. Vậy sáu lượng, không thể càng nhiều. Này! Hành, tiểu thiếu gia, đây là bán minh khế, ngài lấy hảo. Mục vân giao lấy ra sáu lượng bạc ném qua đi, chạy đến trên mặt đất người nọ trước mặt ngồi xổm xuống, ta hoa sáu lượng bạc mua ngươi, từ hôm nay trở đi, đã kêu ngươi sáu lượng đi. Bọn buôn người tiến lên đem dây thừng cởi bỏ đưa cho Mục vân giao, tiểu thiếu gia, người này là của ngươi. Một vân dao đá đá hắn cẳng chân, chết không chết, không chết nói lên, theo ta đi. Nói xong cũng không đợi hắn, trực tiếp đứng dậy liền đi. Đi ra ngoài vài chục bước, nghe được phía sau có tiếng bước chân, không khỏi nheo nheo mắt, xem ra trọng sinh một đời. Ông trời đều đau nàng, thế nhưng làm nàng gặp tấn vương tương lai bên người thị vệ, không thể không nói tạo hóa trêu người nhà, bất quá, nàng thích. mươi 31 thử sáu lượng, mắt thấy tới rồi bến tàu bên cạnh. Một vân giao dừng lại bước chân, quay đầu lại đi xem tân mua sáu lượng. Sáu lượng bị dây thừng bó, gian nan đi theo nàng phía sau, đại vào đông, liền dây đều không có xuyên, trên chân dây thừng chỉ đủ hắn mại tiểu bước chân, thả bởi vì lạc đến thật chặt đem mắt cá chân đều ma phá, nhúc nhích liền có vết máu chảy ra, đem dây thừng đều nhiễm hồng. Sáu lượng, ngươi ở chỗ này chờ, không được lộn xộn, minh bạch sao? Sáu lượng không có theo tiếng. Một vân giao cũng không thèm để ý, người này đi theo tấn vương bên người cũng là cái dạng này, Vĩnh viên không nói một lời biểu tình cũng lạnh như băng. Lúc trước tấn vương dẫn hắn mới đi ra ngoài, còn dẫn tới không ít người cười nhạo hắn, nói hắn hảo tính nết, liên thủ hạ nhân đều như vậy có tính cách. Mãi cho đến hắn bày ra ra kinh người kiếm thuật, mới chọc đến mọi người ghen ghét bỏ mắt. Qua không bao lâu, một vân giao cố sức ôm um một thanh trường kiếm đi ra. Sáu lượng trước sau không hề dao động, ánh mắt rốt cuộc có biến hóa, phảng phất vắng lặng cánh đồng hoang vu trung nổi lên một chút màu xanh lục. Mục Vân Dao đem trường kiếm rút ra, đối với sáu lượng khoa tay múa chân khoa tay múa chân, người đứng đừng núc ních, ta giúp ngươi đem dây thử tác ra. Nàng giơ lên trường kiếm, vốn tưởng rằng thực dễ dàng, lại phát hiện mũi kiếm luôn là run rẩy đông đưa lợi hại. Sáu lượng bị bó đôi tay đối với mũi kiếm một cọ, mau Mục Vân Dao còn không có nhận thấy được hắn động tác. liên nhìn đến dây thường khai. Hắn hai ngón tay kẹp lấy trường kiếm, một vân dao cảm giác trong tay một trận sức kéo, trường kiếm rời tay chuyển rời đến sáu lượng trong tay. Hắn đem trên chân dây thừng cũng cắt đứt, dùng quần áo đem trường kiếm trà lau sạch sẽ, về kiếm vào vỏ ôm vào trong lực. Này thân thủ! Sáu lượng bạc hoa giá trị. Một vân dao trong lòng vừa lòng, đến trang phục phô giúp sáu lượng mua quần áo, dày, mang theo hắn hướng khách điếm đi đến. sáu lượng. từ hôm nay trở đi ta chính là ngươi chủ tử ta nói ngươi cần thiết vâng theo minh bạch sao sáu lượng mặc không lên tiếng trầm mặc theo ở phía sau một vân dao lãnh phía dưới rung chật dừng lại bước chân ánh mắt lanh túc nhìn hắn đừng không lên tiếng ta biết ngươi có thể nói một hồi lâu sáu lượng mới hơi không thể thấy gật gật đầu ân một vân dao ánh mắt chợt lóe xem ra chính mình đoán đúng rồi người này thật đúng là có thể nói ở tấn vương trước mặt Hắn chính là chưa từng có ra quá thanh. Trở lại khách điếm, nàng trực tiếp làm tiểu nhị lại khai một gian phòng, làm sáu lượng đi vào rửa mặt trải đầu sạch sẽ thay quần áo, vàng không cái dạng này đi ra ngoài, sợ là sẽ sợ hãi mâu thân. Khách điếm tiểu nhị ánh mắt đều có chút sững sờ, cái này tiểu khất cái đi ra ngoài mang theo cái đại khất cái trở về, còn đưa tiền ở trọ, này đại lịch chiều mùa màng khi nào như vậy hảo, liền khất cái đều có ngân lượng ở trọ. Một vân giao đi trước cùng Tô Thanh nói một chút sáu lượng lai lịch, nói thẳng là mua hắn đương cái hộ vệ, bảo hộ hai mẹ con bọn họ lên đường bình an đến Giang Nam. Tô Thanh lại là ngăn không được lo lắng, lời nói là như thế này nói, nhưng chúng ta hai người đều là nữ tử, hắn một người nam nhân. Mẫu thân không cần phải xen vào hắn, ta sau này chính là muốn tránh rất nhiều ngân lượng, làm ngài đương phu quý nhân ra phu nhân đâu, ngài xem xem những người đó, ra cái môn cái nào không phải gã sai vạt. Nha hoàn, hộ vệ một đồng lớn, ngài muốn sớm một chút thói quen, về sau ta còn sẽ mua càng nhiều người tới hầu hạ ngài. Ha ha, kia cảm tinh hảo, mẫu thân liền chờ hưởng phúc. Một vân giao nheo lại đôi mắt, làm tiểu nhị đem chính mình định tốt thức ăn bưng lên, cùng Tô Thanh ăn no nê một đốn. câu được câu không nói chuyện, Tô Thanh không có nói ra muốn gặp sáu lượng, một vân giao cũng không nói gì thêm, dù sao sớm muộn gì đều là muốn gặp. Hôm sau, Mộc vân dao tẩy thơm nào ngạt thay tân mua tới đào hồng nhạt váy lùa gõ vang lên sáu lượng cửa phòng sáu lượng từ Mộc vân dao mở cửa liền nghe được động tĩnh bởi vậy môn mới vừa bị gõ một chút liền trực tiếp mở ra cửa phòng chỉ là nhìn đến một thân nữ trang Mộc vân dao sáu lượng lỗ trống không gợn sóng ánh mắt trợn rụt rụt hôm qua vênh váo tự đắc mua chính mình thế nhưng là một cái xinh xắn đáng yêu thiếu nữ một vân dao nhìn trước mắt mặt mày thâm thúy tuấn mỹ thanh niên nhưng thật ra không có nhiều kinh ngạc ở tấn vương phủ nhìn thấy sáu lượng thời điểm hắn bên trái trên má mang theo một đạo màu đỏ vết sẹo nhưng là bên phải gương mặt lại phá lệ tuấn mỹ đặc biệt là một đôi mắt so người bình thường hình dáng thiên thông, nghĩ đến hẳn là có dị vượt huyết thống sáu lượng ta muốn thuê một con thuyền khách thuyền đi trước giang nam cánh lăng thành muốn thuận thông thuyền hành khách thuyền chủ yếu là thành thật đáng tin cậy người đi cho ta làm thỏa đáng minh bạch sao một vân giao nói Đem một chồng ngân phiếu đưa qua đi. Sáu lượng trầm mặc một lát, tiếp nhận ngân phiếu đi xuống lầu. Một vân dao nhìn hắn bóng dáng, ánh mắt lạnh nhạt. Lúc trước, sáu lượng đi theo tấn vương khi trung thành và tận tâm, không đại biểu hắn đồng dạng sẽ đem trung tâm cho chính mình. Lần này cho hắn như vậy nhiều bạc làm hắn đi làm việc, cũng tổn khảo nghiệm tâm tư, xem hắn có thể hay không mang theo tiền một đi không trở lại. Nay nhất đẳng chính là hai ba cái canh giờ, vẫn luôn trở đến sắc trời sắt hắc. Sáu lượng mới lôi cuốn một trận gió lạnh gõ vang lên cửa phòng. Mục vân giao ánh mắt mang theo một tia tia sáng kỳ dị, làm thanh tấu hai tròng mắt phảng phất bị kín liêm diễm thủy sắc, càng thêm dẫn nhân chú mục đã nói hảo. Sáu lượng đem ký kết tốt khế thư lấy lại đây, tùy theo mang thêm còn có dư lại ngân phiếu cùng một ít tán toái bạc. Mục vân giao nhìn nhìn khế thư thượng ngân lượng số lượng, hơi hơi dừng một chút, người đi ra ngoài thời gian dài như vậy, đều không có mua vài thứ ăn. dư lại ngân lượng số lượng cùng khế thư thượng tương thêm vừa lúc là nàng cấp ra số lượng trước mắt cái này tên ngốc to con nên sẽ không đói bụng cả ngày đi sáu lượng không có lên tiếng chỉ là một vân dao lại có thể từ ôm trường kiếm tư thế chúng cảm nhận được hắn một kia mất tự nhiên cứng đở ngươi về trước phòng đi nhìn đến sáu lượng không nói một tiếng trở về một vân dao xuống lầu kêu điếm tiểu nhị may mắn hiện tại còn không tính quá muộn khách điếm còn cung cấp đồ ăn kêu đồ ăn Lại làm điếm tiểu nhị chạy chân đi mua kim sang dược, một vân giao trực tiếp làm người đưa đến sáu lượng phòng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ở về sau rất dài một đoạn thời gian, sáu lượng đều đem là nàng lớn nhất trợ lực, cho nên, nàng sẽ dốc hết sức lực đem hắn tâm thu mua xuống dưới. An bài hảo sự tình, một vân giao liền đi bồi tô thanh nói chuyện đi, cũng không biết, phòng bên cạnh, sáu lượng trừng mắt trước đồ ăn cùng dự bình, phát ngốc thật lâu, thật lâu. Mới vận dụng chiếc đua đem đồ ăn ăn sạch sẽ, sau đó đem dược bình cẩn thận thu vào trong lòng ngực, ôm trường kiếm hợp ý nằm đến trên giường đã ngủ. Hôm sau, một vân dao kéo tô thành, phía sau đi theo sáu lượng, sáng sớm liền thượng đi trước giang nam khách thuyền. Chỉnh con thuyền là nàng tiêu tiền thuê xuống dưới, bởi vậy hai gã người chèo thuyền phá lệ cung kính, đặc biệt là nhìn đến sáu lượng, thần sắc còn mang theo một tia sợ hãi. Một vân dao có chút không do nguyên do. Lại cũng không có ngu xuẩn ra tiếng dò hỏi, chỉ mỉm cười bồi tô thanh vào khoang thuyền. Một tiếng lảnh lót kêu khóc thanh qua đi, con thuyền hơi hơi đong đưa, phá vỡ mặt nước, hướng về Nam Diện mà đi. Tô thanh nắm một vân dao tay, sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh. Một vân dao vội vàng đem trước tiên chuẩn bị mơ chua lấy ra tới, đưa cho nàng một viên, mẫu thân, chính là cảm giác hảo chút. Con thuyền vững chắc xuống dưới, tô thanh gật gật đầu, không có việc gì, lần đầu tiên ngồi thuyền. Có chút không thói quen, chờ lát nữa thì tốt rồi. Một vân giao nhẹ nhàng thở ra, cũng là ta sơ sót, hẳn là trước tiên xác định một chút mâu thân vượng không say tàu, may mắn ngài phản ứng không lớn, bằng không, ta liền phải ý tưởng tiếp tục đi đường bộ. Mâu thân nào có như vậy nuông chiều? Tô Thanh có chút giở khóc dở cười, trong khoảng thời gian này, nữ nhi phảng phất trong một đêm trưởng thành, nói chuyện làm việc trầm ổn có tự, luôn là nghĩ mọi cách chiếu cố nàng. Làm nàng có loại nhân vật điên đảo cảm giác. mươi 32 dù giấy dẫn phát huyết án. Trên thuyền đồ vật nhưng thật ra đầy đủ hết, chỉ là yêu cầu chính mình động thủ. Tô Thanh vẫn là có chút không thích hứng, vẫn luôn nhìn qua vẻ và hiểu xìu. Mục vân giao luyến tiếc nàng động thủ. Sáu lượng người nọ làm hắn động thủ chém người có thể, nếu là nấu ăn, sợ là không thể ăn. Mục vân giao liền chính mình động thủ, đơn giản, nàng trù nghệ cũng là không tồi, đơn giản ra thường tiểu thái. lại cứ có thể làm sao người khác hương vị tươi ngon. Người treo thuyền đều chính mình mang theo lương khô thức ăn, một vân giao liền chỉ làm ba người đồ vật, đảo cũng không nguồn lực. Nàng tuy rằng muốn thu nạp sáu lượng tâm, lại cũng không có từ bỏ thân là chủ nhân cái giá, mỗi lần đều là chờ nàng cùng tô thanh ăn xong lúc sau, mới phân phó sáu lượng đi ăn trong nồi dư lại đồ vật. Sáu lượng ngay từ đầu còn chân chờ, ở thủy thượng đãi 5-6 ngày sau, thành thói quen. chỉ cần một vân dao mở miệng phân phó hắn liền lập tức đi ăn hơn nữa mặc kệ trong nổi dư lại nhiều ít đồ vật hắn đều sẽ ăn sạch sẽ làm một vân dao cảm thấy rất là thần kỳ tới rồi ngày thứ 10, thuyền đã tới rồi hoài giang lưu vực muốn cập bờ bổ sung một chút thiếu giảm đồ vật nhưng địa phương là hoài an thành bến tàu nơi này đã nhập giang nam kiến trúc phong cách cùng hiển thành hoàn toàn bất đồng phong úc nhìn qua cao gậy tinh tế chi tiết chỗ là lướp tinh xảo cánh rác tinh xảo mái huyên dâng lên dương cánh muốn bay làm người cảm giác mới mẻ Mục vân dao đỡ tô thanh rời thuyền dẫm đến trên mặt đất lúc sau chỉ cảm thấy bước chân lơ mơ đều có chút không thói quen mẫu thân chúng ta cũng đi đi dạo thuận đường nhìn xem đồ vật ân hảo có thể làm đến nơi đến trốn tô thanh tinh thần hảo rất nhiều nhìn trên bờ lui tới dòng người bờ biển đủ loại kiểu dáng quầy hàng cảm giác có chút không kịp nhìn một vân dao mang theo nàng chậm rãi xem đi đến một chỗ bán dù giấy địa phương tô thanh dừng lại tinh tế đánh giá giang nam nhiều vũ mẫu thân nếu là thích chúng ta mua hai thành vừa lúc dùng tới tô thanh vội vàng lắc đầu chỉ vào một phen hồng nhạt dù giấy nhẹ giọng nói chỉ là cảm thấy này đem dù cùng trên người của ngươi quần áo cực xứng dù trên mặt họa nghiêng chi đào hoa ít ỏi số bút đào hoa sáng lạn thần sắc sôi nổi mà thượng bởi vì muốn giữ đạo hiếu một vân giao trên người mặc một cái màu nguyệt bạch run lành ám văn cái áo hạ thân cùng sắc váy lụa vì không có vẻ quá mức mộc mạc làn váy thượng rơi dụng điểm điểm đào hoa cánh cùng kia rủ giấy thượng đào hoa đích sắc cực kỳ tương tự một vân giao cầm lấy rủ căng ra xinh xắn đáng yêu xoay cái vòng đối với tô thanh được rồi cái chào hỏi làm đủ tiểu nữ nhi tư thái mẫu thân như thế nào tô thanh mãn nhãn đều là vui mừng không đợi một vân giao nói chuyện trực tiếp liền móc ra tiền bạc đem dù mua giao nhi vị cô nương này có lễ chính là thích này hoa rủ nếu là thích tại hạ cho ngươi mua tới một người lùa y la lùa công tử ca dựa lại đây ánh mắt tràn đầy trêu đùa hài hước nói chuyện tay cũng đã hướng một vân dao nắm rủ giấy tay sờ qua đi tô thanh sắc mặt biến đổi trực tiếp che ở một vân dao trước mặt rõ như ban ngày dưới ngươi muốn làm gì ai vị này phu nhân không nên gấp gáp Tại hạ chỉ là tưởng tặng lệnh ái một phen dù mà thôi. Công tử ca ánh mắt giật giật, phía sau gã sai vật lập tức tiến lên, ba lượng hạ đem tô thanh đẩy đến một bên. Nhìn đến tô thanh bị đẩy cái lảo đảo, một vân dao đem dù hợp nhau tới, bên môi tươi cười đã hoàn toàn không có độ ấm, Ngươi muốn đưa ta dù? Công tử ca ánh mắt sáng ngời, đúng vậy, cô nương thích cái dạng gì, tại hạ đều có thể mua cấp cô nương. Nhà của chúng ta thiếu ra là thải nguyệt các thiếu đông ra Giang nam không người không biết không người không hiểu. Cô nương có thể bị chúng ta thiếu ra coi trọng, kia thật là đời trước đã tu luyện phúc khí. Thải nguyệt các, thật là không thể tưởng được, này thiên hạ thế nhưng như thế tiểu, nàng mới vừa lợi dụng xong thải nguyệt các tên tuổi hố xuân theo phường trưởng quầy, lúc này liền gặp thải nguyệt các thiếu đông ra, một khi đã như vậy, vậy vừa lúc thêm chút lửa. Một vân giao đôi tay nắm lấy rủ giấy, trong mắt hiện lên một đạo lanh quang. Ta cảm thấy này đem dù thượng đào hoa rất tốt, nhưng là lại không thích hồng nhạt, muốn đem chính màu đỏ. Công tử ca quay đầu nhìn về phía bán dù lao ông, không nghe được cô nương nói sao, muốn đem chính màu đỏ, mau lấy ra tới. Công tử thứ lỗi, tiểu lão nhân nơi này không có chính màu đỏ đào hoa dù. Hồng nhạt đào hoa xứng với chính màu đỏ dù mặt, sợ là bán không ra đi nha. Công tử ca thần sắc không mau, không có cũng muốn nghĩ cách làm ra một phen tới. vàng không ta khiến cho người tạm ngươi sạp. Cô nương, ngươi yên tâm, ta đây liền giúp ngươi tìm một thanh màu đỏ đào hoa rủ. Tô thanh cấp tiêu người, nhưng bốn phía ba cánh sôi nổi rời xa, này đàm bắt vượng chính là hoài an thành nổi danh tiểu ba vương, người đưa tiễn hào đàm vương bác, ở hoài an thành đàm gia chính là khống chế hơn phân nửa tơ lửa sinh ý, bởi vậy bọn họ này đó dưỡng tầm ươm tơ nông hộ, ai cũng không dám đắc tội hắn Mục vân Giao nhẹ nhàng cười Sáng lạn ý cười ở bạch ngọc khuôn mặt thượng mỉm cười vô phương, không bằng công tử tự mình giúp ta. Hảo A, tự mình hảo, tự mình giúp người, cô nương làm ta như thế nào giúp ngươi? Đàm bắt vượng nói, nhẹ nhàng mà thấu về phía trước, đã chuẩn bị ô hiếm. Mục vân dao đột nhiên giơ lên trong tay rủ giấy, đối với đàm bắt vượng đầu hung hăng mà tạp đi xuống, sau đó thừa dịp hắn cong eo không đường, một chân đá vào hắn hắng hạ. Nho nhỏ thải nguyệt các cũng dám khi dễ ta xuân Thêu phường trên đầu, cũng không ước lượng, ước lượng chính mình mấy cân mấy lượng, ở xuân theo phường trước mặt, các ngươi thải nguyệt các người liền điều cậu đều không tính là Nói cho ngươi, bù tiểu thư là xuân Thêu phường hàng ra, nếu là chọc giận ta, khiến cho ta cậu hàn xuân tới hủy đi các ngươi thải nguyệt các chiêu bài. Ngao, tiểu tiện nhân, ngươi, các ngươi xuân Thêu phường làm sao vậy, thật cho rằng ta thải nguyệt các sợ ngươi. một vân dao trong tay dù giấy trở thành gậy gộc nơi nào đau liền hướng nơi nào chịu đem đàm bắt vượng chịu thành cái con quay không sợ không sợ nói đàm sáu chỉ lúc trước như thế nào cầu ta cậu phóng hắn một con ngựa thật cho rằng chính mình sáu chỉ là có thể lại đàm sáu chỉ hôm nay tự mình tới đều không dùng được đánh chết người các ngươi đàm ra cũng không dám kêu một tiếng khuất người người a tiểu tiện nhân tiện nhân các ngươi đều là người chết sao chạy nhanh tới cứu bổn thiếu gia đang bắt vượng hướng về phía hai cái ngốc rất gã sai vật giống ai thiếu gia a một vân dao vội vàng lui về phía sau đối với phía sau kêu một tiếng sáu lượng đem cái này gã sai vật cho ta băm hủy cẩu chính bước nhanh chạy tới sáu lượng đột nhiên ném xuống trong tay điểm tâm phi túng hai bước tới rồi một vân dao bên người trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ Đột nhiên tức đi một người gã sai vật rối lại đây ngón tay. A, cứu mạng A, giết người. Một vân Dao khỏe mắt vừa động, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Sáu lượng dừng tay, xem ở đàm sáu chỉ mặt mũi thượng, tha các ngươi một cái mạng chó. Bổn tiểu thư chuyến này muốn đi đế đô, có bản lĩnh liền đi đế đô tìm ta báo thủ. Hiện tại, không phải muốn giúp ta tìm màu đỏ đào hoa dù sao, hiện tại đã hoàn thành. Nói, nàng đột nhiên căng ra trong tay cây dù. chỉ thấy dù trên mặt dính điểm điểm vết máu nhan sắc đỏ bừng bắt mắt nay dù giấy liền tặng cho ngươi mang về đương cái kỷ niệm một vân dao tiến lên giữ chặt đã dọa ngốc tô thanh cho sáu lượng một ánh mắt ý bảo xoay người không từ không hoán rời đi phải qua góc đường nàng nhắc tới làn váy lôi kéo tô thanh nhanh chóng về phía trước chạy mậu thân nhanh lên chạy bị người đuổi theo đã có thể thảm chương ba mươi ba mươi đến các nàng bên người đã có thể chỉ có sáu lượng một người cường long không áp địa đầu xà vạn nhất đàm ra người tới vây đổ các nàng liền chạy không thoát theo ở phía sau sáu lượng xứng sở ở tại chỗ nhìn đến một vân dao quay đầu lại suốt ruột hướng hắn phất tay lúc này mới bước nhanh đuổi theo đi xưa nay lôi trống trong ánh mắt có ý cười chợt lóe mà qua rất nhỏ giống như lông chim rơi xuống hai gã người chèo thuyền đã đã trở lại một vân dao lên thuyền vội vàng nói đi mau Ta vừa mới nhìn đến có thu bến tàu thuế tiền người lại đây. a đi mau, đi mau. Người trèo thuyền không cần phân phó, trực tiếp tởi bỏ ông thẳng, khởi động thuyền nhanh chóng rời đi. Ngồi vào khoang thuyền nội, một vân giao tâm tình tốt lắm, cái kia thải nguyện các thiếu đông ra muốn thật sự đi trả thù vậy náo nhiệt. Tô Thanh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, từ trên xuống dưới đánh giá một vân giao, giao nhi, nhưng có bị thương, không có việc gì đi. không thương đến địa phương nào đi. Vốn đang lo lắng Tô Thanh chất vấn một vân dao sừng sốt ngay sau đó con con mắt cười khai, mẫu thân yên tâm, ta không có việc gì. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Tô Thanh đem một vân dao ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng mà vớt ve nàng tóc, dao nhi xưa nay thiện tâm, nếu không phải bị cái kia ác bá bức bách, tất nhiên sẽ không động thủ đánh người. Cũng không biết Tô Thanh đã bắt đầu thói quen giúp chính mình tìm lấy cớ. Mục vân giao cười hì hì dựa vào nhà mình mẫu thân trong lòng ngực, chỉ cảm thấy trong lòng lâu dài tới nay lệ khí đều bình ổn rất nhiều. Xem ra, muốn làm tâm tình hoàn toàn bình tĩnh, vẫn là nếu muốn biện pháp lộng chết tô ra cùng tấn vương. Hoài An thành bến tàu thượng, một đám cầm côn đồng gia đình chạy tới, từ trên xuống dưới lục soát nửa ngày, lại liền mục vân dao bóng người cũng chưa nhìn đến, khi đàm bắt vượng trực tiếp cắn miệng đầy nhà, nơi này tìm không thấy cái kia tiểu tiện nhân. Liền đến kinh đô Tây Lăng đi, xuân theo phường, hàng gia ta và các ngươi không chết không ngừng. Lại quá nửa nguyệt, con thuyền qua sông Hoài, một đường xuyên qua tô dương hai thành, tiến vào cánh Lăng Giang, chậm rãi ngừng ở cánh Lăng Thành bến tàu. Một vân dao đỡ tô thanh đứng ở đầu thuyền, nhìn từng mảnh gạch xanh đại ngói, trong mắt hoa quang biến ảo, cánh Lăng Thành, chúng ta tới. Cánh Lăng Thành, nàng ngàn trọn vạn thuyền định hạ địa phương, đem còn lại tiền cho người chèo thuyền. Ba người lên bờ. Tô Thanh đã có vui sướng cũng có bất an. Giao nhi, chúng ta sau này liền phải ở nơi này sao? Đúng vậy mẫu thân, nơi này bắc giữa Tô Châu Thành cùng Dương Châu Thành, Nam Tiếp Hàng Châu Trường Giang, Lui tới tiện lợi, khí hậu cũng ôn hòa, nhất thích hợp bất quá. Ân, chúng ta ở chỗ này trời xa đất lạ, hết thể phải cẩn thận vì thượng, Giao nhi ngươi. Ngươi muốn trầm ổn, mình bạch sao? Vạn không cần bởi vì một chút việc nhỏ liền động thủ. Một vân giao vội vàng gật đầu, là, mẫu thân yên tâm, ta nhất định nặng nghề vững vàng. Lúc này là giữa trưa, một vân giao đám người tìm ra khách điếm cơm nước xong, đi trước phòng cho khách chung nghỉ ngơi. Nay một ngủ liền ngủ đến sắc trời hát đấu, tỉnh lại lúc sau, cảm thấy tinh thần hảo rất nhiều. Buổi chiều ngủ nhiều, tới rồi buổi tối ngược lại ngủ không được, một vân giao cùng tô thanh nằm ở trên giường. mặt đối mặt nói chuyện mẫu thân ngươi thích cái dạng gì phòng ở tuy rằng chúng ta hiện tại tiền không nhiều lắm nhưng trước chọn lựa một cái ngươi thấy quá mắt sau đó chờ ta kiếm lời đồng tiền lớn liền cho ngươi mua tốt nhất phòng ở liền trong hoàng cung nương nương đều so ra kém tô thanh nhịn không được cười ra tiếng hảo mẫu thân liền chờ hưởng phúc lâu ân hết thể đều bao ở ta trên người một vân dao vô vô ngực một bộ vênh váo tự đắc đắc ý bộ dáng Mẫu thân nói nhanh lên, người rốt cuộc thích cái dạng gì phòng ở. Tô Thanh cười càng thêm lợi hại, chỉ cảm thấy có nữ vạn sự đủ. Mẫu thân nghe nói, thư trung tự hưu Hoàng Kim Úc, thư trung tự hưu nhan như ngọc, mẫu thân muốn cái Hoàng Kim Phòng như thế nào. Hảo nha, mẫu thân chờ, không dùng được bao lâu, giao nhi ngươi khiến cho ngươi trụ thượng Hoàng Kim Phòng. Hảo, mẫu thân chờ. Mẫu thân không cần nói sang chuyện khác, ngươi còn chưa nói đâu, rốt cuộc thích cái dạng gì phòng ở. phong bên cạnh sáu lựa ôm kiếm rửa vào cửa lấy hắn nhĩ lực tự nhiên đem những lời này đó nghe được rành mạch không biết vì cái gì tổng cảm thấy những lời này đó nghe vào bên thai phảng phất có thể ấm đến trong lòng làm hắn cảm giác cực kỳ thoải mái lúc này một con màu trắng chiến mã giống như tia chớp giống nhau bổ ra đêm tối thẳng đến hạ điền thôn phía sau mười mấy thất chiến mã đi theo ầm ầm ầm giống như thiên lôi quá cảnh ngựa chợt ngừng ở thôn tây viện lạc trước thị vệ vu hằng vội vàng xoay người xuống ngựa giúp việt vương dắt lấy dây cường chủ tử đã tìm hiểu rõ ràng nơi này chính là một vân giao chỗ ở việt vương đi nhanh tiến lên nhìn rơi xuống khóa đại môn một chân tướng môn đá văng đi vào đi dạo qua một vòng sắc mặt so trong viện cảnh sắc còn muốn đen nhánh người đâu dương thị nghe được động tĩnh nhìn đến bị đá hư đại môn tức khắc trong lòng run sợ các ngươi các ngươi là người nào tới tìm ai vũ hằng vội vàng tiến lên vị này đại tẩu chúng ta là một thành cũ thức tiến đến thăm một phu nhân cùng một vân giao cô nương không biết các nàng hiện tại người ở nơi nào nhìn đầy người sát khí việt vương dương thị chỉ cảm thấy hai hùng khiếp vía các nàng ở hơn một tháng trước cũng đã rời đi đến nôi đi địa phương nào ta liền không rõ ràng lắm việt vương quanh thân khí lạnh càng sâu vu hằng không tự chủ được nuốt khẩu nước miếng trong lòng chỉ có một ý tưởng hắn xong rồi chủ tử thuộc hạ lập tức đi cha. Biển người mê mang, đi đâu mà tìm trộm chủ tử trùy thủ cái kia a? Đi. Việt vương lên ngựa, ẩm ầm ẩm, ẩm mà đi. Dương thị nghe càng lúc càng xa tiếng võ ngựa, không khỏi dùng mình một cái, trong lòng ám niệm một tiếng A-di-đà-phật, may mắn Tô Thanh cùng vân giao nha đầu rời đi. Này đoàn người nhìn nơi nào giống cũ thức, rõ ràng giống như là đòi nợ, nên không phải là nghe nói vân giao tránh đồng tiền lớn, tới cướp bóc đi. việt vương đoàn người đổi tới kinh đô tây lăng một đội hộ tống thọ lễ đội ngũ không lâu lúc sau cũng lén lút vào cửa thành hướng về tô ra mà đi cánh lăng thành nội một vân giao sáng sớm liền đứng dậy thay đổi một thân thiện thanh sắc áo váy đối với gương nỗ lực đem tóc quấn lên tới đáng tiếc bàn vài lần đều có toái phát tàn lưu xuống dưới tô thanh tiếp nhận trâm cải cũng vô dụng được, nhẹ nhàng mà giúp nàng gom lại sợi tóc liền thuận theo lý hảo đoan đoan chính chính bàn thành búi tóc Vẫn là mẫu thân có biện pháp, nếu là lấy phía sau trả về không nghe lời, khiến cho mẫu thân thu thập nó. Người cái này quỷ nha đầu, cũng không biết từ địa phương nào học được nhiều như vậy lời nói dí dỏng. Tô Thanh cười ra tiếng, giao nhi đầu tóc so với kia tơ lụa còn muốn mượt mà, tay nàng lại tiểu, cũng không có luyện tập quá bàn phát, có thể bàn hảo mới là lạ. dựa mặt trải đầu thu thập hảo lại ăn qua cơm sáng, một vân giao mang theo Tô Thanh cùng sáu lượng trực tiếp đi người môi giới. Mua phòng ở đối với Tô Thanh tới nói là đại sự, hắn nghe xong người môi giới giới thiệu lúc sau luôn là không yên tâm, rốt cuộc này đó tòa nhà đều phải mấy ngàn lượng, giao nhi trong tay bạc tránh đến cực kỳ không dễ dàng, đến bây giờ còn cảm thấy thủ đoạn đau đầu. Một vân giao cũng không nóng nảy, nhìn ra nàng tâm tư lúc sau, liền một nhà một nhà mang theo nàng tự mình đi xem, cuối cùng nhìn chúng một chỗ hai tiếng sân. Tô Thanh cảm thấy sân quá lớn, một vân giao lại khuyên giải nói, Mẫu thân, về sau chúng ta chính là phải làm sinh ý, không khỏi có rất nhiều người ra ra vào vào, tới tới lui lui. Ngài tại tiền viện ngốc khẳng định cảm giác không được tự nhiên, đến lúc đó liền có thể ở phía sau tránh quay rời. Tô Thanh cân nhắc trong chốc lát lúc sau, gật gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, trước kia liền bọn họ nương hai, tự nhiên không có gì. Nhưng hiện tại giao nhi mua một cái sáu lượng, tự nhiên cũng muốn cho hắn lưu một chỗ trụ địa phương. Hạ quyết tâm lúc sau. Nàng không khỏi cẩn thận đánh giá này chỗ sân, càng xem càng là cảm thấy vừa lòng. chương 34 xảo Ngộ Kim Phu Nhân Sân là điển hình giang nam phong cách, tuy rằng chỉ có hai tiến hai ra, nhưng trước sau sân đều rất lớn, bởi vì chiếm địa lợi duyên cớ, một đạo nước chạy xuyên đình mà qua. Phong Úc là lướt tinh xảo, đình đài lầu các đầy đủ mọi thứ. Các nơi cảnh trí cũng thiết trí cực kỳ hợp lý, hành lang gấp khúc tương liên, hoa cửa sổ độc đáo. liếc mắt một cái nhìn lại nho nhỏ sân thế nhưng có cảnh đẹp bất tận cảm giác một vân giao cũng cảm thấy cực kỳ thích hợp nàng coi trọng đảo không phải phong cảnh mà là sân cụ thể vị trí không biết này chỗ tiểu viện nhi là như thế nào bảo lưu lại tới cách xa nhau một cái phố chính là cánh lăng thành nổi danh trông chừng lâu khoảng cách đương thành chi châu phủ đệ cũng bất quá là 30 phút lộ trình tuy rằng giá quý một ít nhưng này tiền tiêu đến giá trị nếu đã quyết định Một vân giao cũng không có nhiều làm trì hoãn, trực tiếp kêu người môi giới người tới, một phen có kẻ mặc cả lúc sau, dùng hai đem sân mua. Sân đã mấy năm không có chủ người, mua xong cũng muốn tu chỉnh một phen mới có thể đi vào. Một vân giao cùng tô thanh thương lượng một chút, một lần nữa quy hoạch bộ phận bản vẽ, sau đó trực tiếp thác người môi giới tìm có thể tin người, khởi công sửa sang lại sân. Một vân giao mua sân mới vừa vừa động công. Cách vách vườn trung liền có một con màu trắng bù câu đưa tin bay đi ra ngoài, xa xa bay đi kinh thành phương hướng. Lấy lòng sân, giải quyết trong lòng lớn nhất tâm sự, một vân giao liền bắt đầu vì chính mình quy hoạch làm chuẩn bị. Nàng cẩn thận suy nghĩ thật lâu, muốn thế nào mới có thể ở cánh lang thành đứng vững góp chân, cuối cùng quyết định muốn cùng cánh lang thành chi châu đáp thượng quan hệ, rốt cuộc lương dựa đại thụ hảo thừa lương. Tường hào lúc sau, nàng khiến cho sáu lượng mua rất nhiều sợi tơ trở về. chuyên tâm bắt đầu theo chế khởi quần áo. Tô Thanh có chút lo lắng, giao nhi, chúng ta hiện giờ sinh hoạt còn tính an ổn, vì cái gì muốn tiếp tục mạo hiểm đâu. Dựa theo nàng ý tưởng, cái gì Tô Gia, cái gì Tấn Vương, đều đã cùng các nàng đã không có quan hệ, nếu đã rất xa trốn ra tới, liền dứt khoát cả đời không cần lại cùng qua đi có liên hệ. Một vân giao hơi hơi cắn cắn môi, mẫu thân, nếu là có thể, ta cũng không nghĩ lại cùng bọn họ có liên hệ. Chính là ngài cảm thấy khả năng sao? Chúng ta tại hạ Điển thôn như thế hẻo lánh một cái thôn xóm, tô ra người đều có thể tìm tới môn tới. Ngài như thế nào biết chúng ta ở cánh lăng thành liền an toàn đâu? Nếu là chờ bọn họ đi tìm tới, chúng ta căn bản không có năng lực phản kháng, đến lúc đó không phải là tùy ý bọn họ sâu xé. Tô Thanh Trầm mặc thật lâu sau, là mẫu thân đem sự tình tưởng đơn giản. Một vân dao đứng dậy nắm lấy tay nàng. Ta biết mẫu thân chỉ là nghĩ tới an ổn nhật tử, ta hướng ngài bảo đảm, chẳng sợ lâm vào tô ra, ta cũng tất nhiên sẽ hảo hảo bảo hộ hảo ngài, không cho ngài đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Tô Thanh xoa xoa nàng sợi tóc, nha đồng đốc, mẫu thân không phải sợ chính mình bị thương, mà là sợ ngươi lại một lần nữa đi lên trong ngộng con đường. Nàng không nghĩ giao nhi lại nhập nhà cao cửa rộng, làm người thiếp thất, một đường gian khổ khổ sở. Mẫu thân yên tâm. Đời này liền tính là vì ngài, ta cũng nhất định tránh cái cẩm tú tiền đồ. Một vân dao rũ xuống mí mắt, lạnh băng ám mang từ thanh thấu hai tròng mắt trung trợt lóe ma qua. Đời này nàng không chỉ có muốn sống xuất sắc, còn muốn cho những người đó nhất nhất trả giá đại giới. Thải nguyệt các cùng theo xuân phường đấu tranh, ở cánh lăng thành nội rõ ràng là thải nguyệt các chiếm thượng phong. Tháng năm hạ tuần, giang nam nữ tử đều mặc vào khinh bạc trang phục hè. thải nguyệt các trưởng quậy nhìn trong tay sổ sách. Trên mặt tươi cười sán lạ, đồng nhiên cửa truyền đến một trận nói truyền thanh, vị cô nương này, ngươi váy áo cực kỳ độc đáo, mạo muội hỏi một câu không biết là từ địa phương nào đặt làm. Gặp qua phu nhân, làm phu nhân chê cười, ta đi theo mẫu thân học quá mấy ngày nữ hồng, trên người cái này là chính mình làm. Thế nhưng là chính mình làm. Khó trách ở nơi khác, trước nay chưa thấy qua như thế độc đáo đa dạng. Thái nguyệt các trưởng quậy đối với một ít khách hàng thanh âm phân biệt cực kỳ chuẩn xác, húng chi vị này nói chuyện phu nhân, vẫn là cánh lăng thành đắc tội không nổi đại nhân vật. Tức khắc ném xuống trong tay sổ sách, bước nhanh hướng về cửa chạy tới, kim phu nhân, ngài đã tới, như thế nào không chạy nhanh tiến vào. Trên lầu đã bị hạ ngài thích nhất bích loa xuân. Quay rời phu nhân, ta liền trước cáo tử. Cô nương, dừng bước. Ta xem cô nương tâm tư tinh xảo. Nghĩ đến ánh mắt cũng tất nhiên không tồi, không bằng bồi ta tiến vào cùng nhau nhìn xem. Thái nguyệt các tân vào một đám siêu y dì đều là đương thời kinh đô nhất lưu hành hình thức. Ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến cô nương liền cảm thấy cực kỳ hợp ý. Cô nương nếu là thích, ta có thể đưa một hai kiện cho người. Làm sao dám làm phiền phu nhân tiêu pha? Nói chuyện đúng là một vân giao, hôm nay nàng thượng thân mặc một cái nguyệt hoa cầm sam, cổ tay áo, cổ áo thêu ám màu đỏ hoa hồng văn. Hạ thân chứ một kiện ám thêu bát bảo lập thủy váy, một thân váy áo xứng với nàng trắng non không rảnh dung nhan, sinh sôi đem mãn thành tú sắc đều đè ép đi xuống, bởi vậy mới làm kim phu nhân ở cửa liếc mắt một cái liền nhìn chúng nàng. Cái gì tiêu pha không phá phí, tương nội chính là có duyên. Mau chút tiến vào nhìn xem, cũng chỉ hoan không được nhiều thời gian dài. Thải nguyệt các trưởng quay cảm thấy trong lòng không ổn, vị này kim thị chính là chi châu tảo vận niên chính thê. Nghe nói xuất thân kinh đô đại gia tộc, học thức cùng kiến thức đều thực không bình thường, tạo vận niên có thể như thế thuận lợi lên làm cánh lăng thành chi châu, nghe nói liền cùng vị này kim phu nhân gia tộc vận tác thoát không được căn hệ. Dĩ vãng kim phu nhân đái nhân cũng khoan dung, nhưng chưa bao giờ như thế nhiệt tình. Trước mắt tuổi này không lớn tiểu cô nương, có cái gì đáng giá nàng xem với con mắt khác. Lời nói đều nói đến chỗ này, một vân giao tự nhiên không hảo lại chống đẩy. Toại thẹn thùng cười đuổi kiệm Kim Phu Nhân bước chân. Thái Nguyệt các Cùng Xuân theo phường bố chi không sai biệt lắm, Kim Phu Nhân như vậy khách quý, vừa ở vào cửa tự nhiên đã bị đón nhận lầu hai. Kim Phu Nhân lẳng lặng mà đánh giá trước mắt tiểu cô nương, nàng nhìn qua cũng chính là 13-14 tuổi, nhưng là một thân khí độ phong hoa lại không giống Phạm Nhân. Nàng ở Kinh Đô đãi như vậy nhiều năm, tự giác xem người ánh mắt vẫn là có một ít, Kinh Đô những cái đó đại gia tộc chúng con vợ cả các tiểu thư. cũng hiếm khi có giống nàng như vậy trung linh dục tú cô nương nếm thử này trà, chính là đối với người ăn uống một vân dao nhẹ nhàng mà ngửi người cha hương sau đó nhẹ nhấp một ngụm đồng ti điều xoắn úp hình cả người mau, mùi hoa quả vị tiên sản sinh tân trưởng quay thật là dụng tâm bích loa xuân gia đổ vật hai sơn đông sơn giả thắng người tán quý chi cũng không phải là dễ dàng liền đến mua được chính phẩm kim phu nhân ánh mắt sáng ngời nàng sở dĩ hỏi chuyện chính là có tâm thử hiện giờ tới xem vị cô nương này tất nhiên xuất thân bất phàm thứ ta mắt vụ về không biết cô nương là nhà ai ta xuất thân bình phàm khéo sân dã đối lá trà cũng là cái biết cái không làm phu nhân chê cười một vân dao khỏe môi mang theo tươi cười trong mắt lại hiện lên một tia ảm đạm kim phu nhân cười cười không hề truy vấn trước mắt cô nương quần áo đa dạng tuy rằng độc đáo nhưng nguyên liệu lại không phải thượng đẳng Nghĩ đến hẳn là trong nhà ra chút biến cố, ta thấy cô nương này thân quần áo, trong lòng rất là thích. Nguyên Nghĩ hỏi ra là nhà ai tú nương sở làm, cũng số tiền lớn thỉnh nàng giúp ta làm một kiện, hiện giờ thật là cảm thấy đáng tiếc. mươi 35 giáp mặt đoạt sinh ý. Nghe nàng nói như vậy, một vân giao đối vị này kim phu nhân cảm quan càng tốt một ít, thân cư địa vị cao. Đối một cái tiểu cô nương nói chuyện đều suy nghĩ chu toàn, không có nói thẳng làm nàng hỗ trợ làm quần áo. Sợ khi nói chuyện có điều khinh mạng Có như vậy một vị hiền nội trợ Khó trách tàu vận niên có thể ở nàng trợ giúp từng bước thăng trước Hiện giờ ta cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau Một tay nữ công còn tính thượng được mặt bàn Phu nhân nếu là thích Ta đại có thể vì ngài chuyên môn làm một kiện Phu nhân nếu cảm thấy hảo nguyện ý cấp chút thù lao Cũng coi như giúp ta cùng mẫu thân giải lửa xém lông mày Thải nguyệt các trưởng quay, vừa nghe lời này trong lòng sốt ruột Đây là làm cho thái thượng lão quân mặt bán tiên đan, không đem người xem ở trong mắt nhà. Nếu là làm một cái tiểu cô nương dễ dàng mà đem thải nguyệt các đại kim chủ đoạt đi rồi, hán cái này trưởng quầy cũng coi như là làm được đầu. Phu nhân, lần trước ngài nói muốn chuẩn bị quần áo, ta chuyên môn làm người từ kinh thành chế tạo gấp gáp một đám. Hiện giờ đều đặt ở dưới lầu, đang chờ ngài đi xem đâu. Kinh thành quần áo kiểu dáng tới tới lui lui, cũng chính là những cái đó. Kim phu nhân trên mặt ý cười nhạt nhẽo, hiển nhiên đối trưởng quầy nói không cho là đúng, nàng muốn đi tham gia yến hội thiết lập tại tuần phủ phủ đệ, bên trong người đều có năng lực từ kinh đô mua quần áo, này nếu là trọng bộ dáng, đã có thể nàn kham. Phu nhân, lúc này nhưng không bình thường, ngài biết năm nay là hoàng thượng 60 trình thọ, trong kinh thành những cái đó phu nhân, các tiểu thư biến đổi pháp nhi hướng trên quần áo tăng thêm tân đa dạng, nếu là ngài không tin. Đại nhưng cùng ta xuống lầu nhìn lên. một vân dao đứng lên, trong mắt mang theo chút hướng tới. Phu nhân, trưởng quầy một mảnh thành tâm, không ngại xuống lầu nhìn một cái, nói không chừng, vừa lúc có so với ta trên người cái này còn thích hợp ngài tiểu dáng. Cũng hảo. Mục vân giao ý cười doanh doanh, đối với trưởng quầy ném lại đây xem thường làm như không thấy, có đối lập, kim phu nhân mới có thể càng thêm xác định chính mình tâm tư. Trưởng quầy xuống lầu. Liên tiếp thanh phân phó người đem tân đến quần áo đều lấy ra tới, không bao lâu các màu siêu ý đi liền đều bày ở trên giá, sắc thái rực rỡ, vật liệu may mặc hoa mỹ, quả thực lệnh người không kịp nhìn. Kim phu nhân ánh mắt sáng lên, tiến lên cẩn thận mà chọn lựa lên. Thải nguyệt các trưởng quầy trong lòng đắc ý, liền xuân Thêu phường đều có thể bị hắn áp xuống đi, còn áp bất quá một cái tiểu cô nương khí thế. Mục vân dao tiến lên chọn lựa ra ửng đỏ sắc. Màu Nguyệt Bạch hai thân hoa mị váy lụa đưa cho Kim Phu Nhân đánh giá, ta xem này hai thân đều cực kỳ thích hợp Phu Nhân. Thái Nguyệt các trưởng quầy âm thầm gật đầu, còn tính này tiểu cô nương thật tinh mắt, chọn lựa ra chính là trong cửa hàng quý nhất, tốt nhất hai kiện. Phu Nhân muốn là thiền tư quốc xác này hai thân siêu y trừ bỏ ngài không còn có người có thể xứng với. Kim Phu Nhân tinh tế mà nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, nghiêng đầu nhìn về phía một vân dao Cô nương phía trước nói muốn giúp ta làm quần áo nói, còn tính toán. Tự nhiên là tính toán, chỉ là một vân giao có chút khó xử, nhìn về phía ở thải nguyệt các trường quài. Kim phu nhân mỉm cười, nhẹ nhàng mà phất phất bên thai tóc mai, ta cùng cô nương hợp ý, thỉnh cô nương đến cách vách trà trang uống một chén trà nhỏ như thế nào. Một vân giao gật đầu, vị này kim phu nhân tính tình quả nhiên là cực kỳ thông thấu, toại hơi hơi ồn gối hành lễ, đà tạ phu nhân. Phu nhân, ngài nếu là không hài lòng, ta còn có thể giúp ngài từ kinh đô lại muôn hoa đó là. Thải nguyệt các trưởng quầy suốt rồi nói. Ở cánh lăng thành, thải nguyệt các sở dĩ có thể áp quá xuân tiêu phường, chính là bởi vì kim phu nhân ở lớn nhỏ trong yến hội xuyên đều là thải nguyệt các siêm vi dẫn tới phía dưới phu nhân, các tiểu thư sôi nổi cùng phong, nếu mất đi vị này kim chủ, rốt cuộc này đông phong áp không áp đảo gió tây liền thật sự nói không chừng. Kim Phu Úi Nhân không để ý đến, mang theo một vân giao hướng cách vách đi đến. Thải nguyệt các trưởng quay gấp đến độ dầm chân, lại không có một chút biện pháp. Tới rồi trà trang nhã gian, một vân dao nhịn không được nhấp môi mỉm cười. Ta xem như đem thải nguyệt các trưởng quay đắc tội đã chết, về sau chính mình lười biếng, không muốn làm quần áo, liền cái có sẵn đều mua không được. Xem nàng thần sắc không có chút nào sợ hãi, Kim Phu Úi Nhân không khỏi hỏi, ngươi nếu biết đem thải nguyệt các đắc tội đã chết. Chẳng lẽ sẽ không sợ bọn họ hiệp tư trả thù. Lại nói tiếp, nếu là những người khác tìm ta làm quần áo, ta khẳng định không dám trực tiếp đáp ứng, nhưng nói là phu nhân mở miệng, ta liền không có bất luận cái gì băn khoăn. Đây là vì sao? Phu nhân thân phận cao quý, lại điểm danh làm ta hỗ trợ, thải nguyệt các trường quầy, nếu là tìm người trả thù, chỉ hoãn ta làm quần áo thời gian, phu nhân cái thứ nhất không tha cho hắn. Nếu là ngươi giúp ta làm xong quần áo lúc sau đâu? Thời gian lớn lên thực, hắn làm theo có biện pháp trả thù ngươi. Khi đó ta càng thêm không sợ, bởi vì có phu nhân cái này tấm gương, đến lúc đó sẽ có càng nhiều giống ngài người như vậy tìm ta làm quần áo, ta còn có cái gì sợ quá. Một vân dao ánh mắt thanh triệt, không có bất luận cái gì leo lên quyền quý lấy lòng cùng linh nọt, nhưng thật ra làm kim phu nhân nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi yên tâm. Ngươi nếu giúp ta làm quần áo, mặc kệ có được hay không, ta đều là bảo vệ ngươi. Ở cánh lăng thành nội, nàng chỉ cần nói một lời, thải nguyện các liền không dám động ai tâm tư. Ta đây liền đa tạ phu nhân. Một vân dao nhịn không được cong cong đôi mắt, biết chính mình này bước cờ là đi đúng rồi. Giang Nam như vậy nhiều thành trì, nàng sở dĩ lựa chọn cánh lăng thành, chính là biết tạo vận niên sẽ ở ba năm sau bình bước thăng trước, từ Chi Châu một đường lên tới lượng Giang Tổng Đốc. mà người này phong bình xưa nay không tuổi, này phu nhân hiền huệ thanh danh càng là quảng làm người biết, có thể nói là một đôi cầm sắt tương minh giai thoại. hai người uống lên trong chốc lát trà, một vân dao đứng dậy cáo tử, nguyên bản cùng mẫu thân nói tốt, một canh giờ liền về, hiện giờ chỉ hoán rất nhiều thời gian, còn thỉnh phu nhân báo cho địa chỉ, chờ ngài phương tiện thời điểm, ta liền tới cửa lượng lấy kích cỡ. kim phu nhân phía sau một người thị nữ tiến lên, này trên giấy liền có phu nhân quần áo kích cỡ. Bởi vì phu nhân quần áo là lượng thân đặt làm, kích cỡ chính xác, quần áo mới có thể tinh xảo hoa mỹ. Phu nhân ngài nói đi. Hảo, hai ngày sau ngươi liền đến tảo phủ thượng, tự nhiên có người lánh ngươi tới gặp ta. Ta đây liền trước cáo tử. Chờ đến một vân giao rời đi, thị nữ có chút khó hiểu, phu nhân hà tất đối một tiểu nha đầu như thế khách khí. Lao ra làm quan nhiều năm vẫn luôn dặn dò ta, mọi việc cẩn thận chặt chẽ. Nàng hiện giờ tuy rằng là cái tiểu cô nương, về sau nói không chừng sẽ bay lên chi đầu làm phượng hoàng, có thể hảo hảo ở chung, vì cái gì muốn lên tiếng đắc tội, lại nói cái kia tiểu cô nương tính tình, ta nhưng thật ra cực kỳ thích." Thị nữ trên mặt không có biểu hiện, trong lòng lại rất khinh thường, có thể biến thành phượng hoàng ít nhất cũng muốn là gà cảnh, một con tiểu gia tước, đó là thượng chi đầu, cũng thành không được khí hậu. Trở lại khách điếm, thấy Tô Thanh, một vân giao trong lòng cao hứng. Mẫu thân, ta mua bán thành. Thật sự, giao nhi thật là lợi hại. Thô Thanh cũng đi theo vui mừng. Duy độc Thải Nguyệt các trường quầy, ở hảo não sau một lúc lâu lúc sau, quyết tâm nhất định phải đem kim phu nhân nổi bật áp xuống đi. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể biết Thải Nguyệt các quần áo mới là tốt nhất. Ở trong đầu nghĩ kỹ rồi kế sách lúc sau, Thải Nguyệt các trưởng quầy cười lạnh một tiếng, muốn cùng ta đấu, ngươi còn nộn điểm nhi. mươi 36 đáng tiếc xuyên không ra đi. Hai ngày sau, một vân giao đi tảo phủ, người gác cổng quả nhiên khách khách khí khí thỉnh nàng chờ một lát, không bao lâu, phía trước ở thải nguyện các gặp qua thị nữ liền đã đi tới, cô nương thỉnh, phu nhân, vẫn luôn đang đợi ngươi. Làm phiền vị này tỉ tỉ. Phát giác thị nữ trong mắt khinh miệt, một vân giao toàn không thèm để ý. Kim phu nhân thay đổi một thân phấn bạch sắc thường phục nhìn qua thoải mái thanh tân hợp lòng người. một vân dao gặp qua phu nhân không cần đa lễ nguyên lai like ngươi kêu một vân dao, nhưng thật ra cái tên hay kim phu nhân cũng ở đánh giá nàng hôm nay nàng thay đổi một thân màu tím nhạt quần áo tinh xảo thêu triển tri lan tử la làn váy đi lại lan tử la nhụy hoa chỗ thế nhưng có màu đỏ như ẩn như hiện nhìn kỹ mới biết được nhụy hoa chỗ chính là trạm rông thiết kế đi lại gian lộ ra váy lót nhan sắc, mới có vẻ như thế linh động thật là một phần tinh xảo tâm tư Đa Tạ phu nhân, không biết hiện tại có không vì ngài lượng thể, khó được có thể tìm được ngài như vậy vóc người xinh đẹp người, ta đều gấp không chờ nổi muốn làm thân siêm ý ghê tới, làm ngươi mặc vào nhìn xem hiệu quả. Hảo, vậy bắt đầu đi. Mục vân giao nói chuyện, không giống người khác như vậy cung kính, nhưng xuất khẩu lúc sau nghe vào bên ai, chỉ làm người cảm thấy trong lòng vô cùng ấm tiếp. Lượng xong rồi quần áo kích cỡ, lại cùng kim phu nhân nói chuyện phiếm hai câu. Mộc vân giao mang theo ban thưởng ra tàu phủ, trở lại khách điếm lúc sau, làm sáu lượng lấy lòng sợi tơ, nàng liền chuyên tâm ở trong phòng theo chế quần áo, không hề ra cửa. Kim phu nhân quần áo là 20 ngày sau muốn ở tuần phủ phu nhân trong yến hội xuyên, nàng ít nhất muốn ở nửa tháng nội làm ra tới, giữ lại mấy ngày hảo có thời gian sửa chữa. Một vân giao đã nói cho Kim phu nhân nàng hiện tại địa chỉ, nhưng Kim phu nhân lại không có một lần phái người tới cửa xem xét quá. Làm tô thanh nhịn không được trong lòng lo lắng Một vân giao không biết nên như thế nào Cùng nhà mình mẫu thân giải thích Giống kim phu U nhân cái loại này người Làm việc tích thủy bất lậu, Liền tính là chỉ ra làm nàng chuẩn bị quần áo Trong lén lút cũng tất nhiên là dự bị vài bộ Nhưng cung tùy thời thay đổi Còn nữa nói Hiện giờ là nàng một vân giao cầu nhân ra Tự nhiên không có không để bụng đạo lý Kim phu U nhân liền càng thêm không cần lo lắng Hà tất ủng làm tiểu nhân 20 ngày thời gian Cũng đủ làm thải nguyệt các trường quay, đem một vân giao tình huống điều tra rõ ràng, đột nhiên đi vào cánh lăng thành một đôi mẹ con. Mặt khác đâu, cũng chưa điều tra đến sao. Mặt khác không có tra được. Không tra được. Như vậy một chút việc nhỏ đều làm không tốt, muốn các ngươi còn có ích lợi gì. Các nàng đi chính là thủy lộ vẫn là đường bộ, đi thủy lộ nói liền đi hỏi thuyền hành, đi đường bộ nói liền đi tra xe hành, tóm lại có thể tra được tin tức. Chẳng lẽ các nàng còn có thể từ trên trời gian xuống? Nghe nói là từ thủy lộ tới, chỉ là thuyền hành tin tức căn bản điều tra không ra. Này! Điều tra không ra? Trường quay không khỏi sờ sờ cằm. Hành! Ta đã biết, tạm thời án binh bất động, ta đảo muốn nhìn một cái tiểu cô nương có thể làm cái gì yêu. Kinh đô bên kia nhưng đáp lời. Đã trở về, nói là mới nhất hình thức quần áo đã ở trên đường. Hảo! Giám từ bổn trưởng quầy trên tay đoạt sinh ý người Còn không có sinh ra đâu Trưởng quầy cười đắc ý hư tiểu khúc nhi lên lầu 20 ngày sau Một vân giao mang theo đã làm tốt quần áo lại lần nữa Bái phòng tạo phủ Chỉ là lần này ở cửa chờ đợi thời gian dài một ít Nhìn thấy Kim phu nhân lúc sau Nhìn đến nàng một thân tinh xảo trang phẫn Hơn nữa thị nữ chính bưng trà bỏ chạy liền minh bạch nàng vừa mới là ở gặp khách Gặp qua phu nhân Làm ngươi đợi lâu Vừa mới thấy vị khách nhân, chính là quần áo làm tốt. Một vân giao tiểu tâm mà cầm quần áo lấy ra tới, cười gật đầu, là, lo lắng phu nhân có chỗ nào không hài lòng, cho nên, cô ý trước tiên làm ra tới, hảo có mấy ngày thời gian sửa chữa. Ngươi nha, tính tình này. Phu nhân thị ngữ bước chân rồn dập đi vào tới, đánh gãy kim phu nhân nói, trần phu nhân nói là có nói mấy câu đã quên hỏi, lại về rồi. Kim phu nhân giữa mày vừa nhíu. vừa muốn nói cái gì, liền nghe thấy một trận sang sảng tiếng cười. Nhìn xem ta này trí nhớ, thế nhưng đem chuyện quan trọng nhất cấp đã quên, phu nhân cũng không nên trách móc mới hảo, gì, ngươi đây là có khách nhân. Một người ăn mặc đoàn phúc váy mã diện bảo mị phụ nhân đi vào tới, nhìn qua ba mươi mấy tuổi, cùng kim phu nhân tuổi sấp xỉ, chỉ là dáng người lược hiện đấy đà, tươi cười sang sảng, dáng vẻ hào phóng. Kim phu nhân sớm đã mặt mang ý cười. Ta còn không hiểu biết tính tình của ngươi, làm cái gì đều vội vội vàng vàng, là quên mất chuyện gì. Ta nghe nói tuần phủ phu nhân cũng ái trả, chỉ là không hiểu biết nàng cụ thể yêu thích, tới thỉnh giáo, thỉnh giáo ngươi, miễn cho tặng đồ vật, lại chiếm không được hảo. Trần phu nhân nói chuyện, đôi mắt lại nhìn chằm chằm một vân giao, đã sớm nghe nói, ngươi không có ở thải nguyện các định chế xiêm y đi hè. ngược lại tìm một cái tiểu cô nương, chính là trước mắt vị này đi. Một vân dao tiến lên hành lễ, gặp qua phu nhân. Không cần đa lễ, chính là quần áo làm tốt, không biết ta có hay không vinh hạnh trước vừa xem nhăn phúc. Kim phu nhân trong lòng không mau, trên mặt lại không thể biểu hiện, khỏe mắt liếc đến một vân dao khẽ gật đầu, lại nhìn đến trần phu nhân thần xác biết hôm nay là ngăn không được, đơn giản ý bảo thị nữ cầm quần áo lấy ra tới. Nhìn đến bao quần áo màu trắng ti lụa, trần phu nhân âm thầm điểm môi, kim phu nhân quả nhiên là hồ đồ. Như vậy một cái gia đình bình dân ra tới nha đầu, có thể làm ra cái gì hảo quần áo? Đương nhiên, nàng ước gì Kim Phu Úi Nhân ở tuần phủ trong Yến hội mất mặt mới hảo? Chỉ là đương quần áo lấy ra tới lúc sau, Trần Phu Úi Nhân khiếp sợ sững sờ ở tại chỗ. Kim Phu Úi Nhân đã đứng dậy đi đến quần áo trước mặt tinh tế đánh giá, trong lòng ngăn không được hối hận, vừa mới liền không nên đáp ứng làm Trần Phu Úi Nhân xem, hiện tại khoảng cách hiến hội còn có 5-6 ngày. Này quần áo kiểu dáng cùng đa dạng nếu là truyền ra đi, tất nhiên sẽ đưa tới người tranh nhau bắt trước, nếu là như vậy, này quần áo lại hảo, nàng cũng không thể xuyên đi ra ngoài. Cẩm tú Sơn Hà Bình Phong đã đưa vào kinh, một vân giao tự nhiên sẽ không lại dùng phi châm họa thêu pháp, mà là chọn dùng hàng theo tô châu châm pháp. Hàng theo tô châu cùng phi châm họa thêu có hiệu quả như nhau chi diệu, thêu chế ra tới đổ vật sinh động như thật, nàng lại dùng hoàn toàn tâm tư. cũng khó trách Kim Phu Nhân cùng Trần Phu Nhân đều xem ngây người đi. Trần Phu Nhân nhịn không được đố kỵ, không biết Kim Phu Nhân rốt cuộc đi rồi cái gì vận, thế nhưng đào tới rồi như vậy một cái bảo bối, nàng cẩn thận nhìn nhìn quần áo chi tiết, ghi tạc trái tim lúc sau, cũng không hề nói dò hỏi tuần phủ Phu Nhân yêu thích, trực tiếp ra tiếng cáo tử. Chờ đến nàng rời đi, Kim Phu Nhân thở dài, này siêm y ta là 12 vạn phân thích, chỉ tiếc sợ là xuyên không ra đi. Phía trước liền ở kỳ quái, ngày thường không thích đến nàng nơi này tới trần phu nhân, vì cái gì đột nhiên đến phóng, nguyên lai là ở chỗ này chờ nàng đâu. Một vân giao mặt mang khó hiểu, phu nhân gì ra lời này. Người tuổi còn nhỏ, có một số việc còn không hiểu kim phu nhân nhẹ nhàng mà vướt ve làn váy thượng sinh động như thật mẫu đơn, dị vãng theo chế mẫu đơn đều là lấy này đóa hoa, người này thân siêm vi liền hoa mẫu đơn chi đều theo ra tới, lục chi cuốn quanh. cành lá tốt tươi, nhìn liền tràn ngập một cổ sinh cơ, làm người nhịn không được xem chi tâm hỉ. chỉ là tới rồi ngày mai, cánh lăng thành nữ tử trên quần áo sợ đều có loại này triển chi mẫu đơn. Nguyên lai like phu nhân là lo lắng đa dạng bị người khác học đi, nếu là bởi vì cái này ngài cứ yên tâm đi, ta dám cam đoan người khác như thế nào học, đều học không đến này tinh túy. Kim phu nhân sửng sốt đây là vì sao? mươi 37 Họa Hổ Họa Bỉ Nan Họa Cốt Một vân giao ban cái cái nút, hôm nay là tới cấp phu nhân thí quần áo, ngài vì cái gì không đem quần áo xuyên đến trên người nhìn một cái. Một bên thị nữ nhịn không được chen vào nói, đa dạng đều bị người nhìn đi, này xuyên không mặc còn có cái gì khác nhau. Nếu là tới rồi trong yến hội, phu nhân trên người quần áo cùng bình dân nữ tử xuyên giống nhau như lúc, này thể diện đã có thể ném lớn. Kim phu nhân trên mặt thần sắc cũng phai nhạt, này quần áo ta cực kỳ thích. Ngươi đi theo ngân hồng đi xuống linh thường đi, lần sau nếu có cơ hội, ta còn là sẽ tìm ngươi làm quần áo. Một vân dao trên mặt như cũ mang theo mỉm cười, ta có phải hay không rõ rạng, phu nhân mặc vào liền đã biết. Ngươi cái này cô nương như thế nào như thế không hiểu quy củ. Phu nhân đã làm ngươi đi xuống, liền đi theo ta, tiền thưởng không thể thiếu ngươi. Bị gọi ngân hồng thị nữ ra tiếng quát lớn. Một vân dao lại đứng không nhúc ních, nhất phái định liệu trước bộ dáng. Một khi đã như vậy, ta liền mặc vào thử xem. Kim Phu Nhân bỗng nhiên mở miệng, ý bảo Ngân Hồng lấy áo trên phục, xoay người đi phòng trong. Ngân Hồng một bộ tức giận bất bình bộ dáng, Phu Nhân, người cũng quá cấp kia cô nương thể diện, phải biết rằng ngài chính là đi tham gia tuần phủ Phu Nhân Yến hội, một phân một hào đều sơ sẩy không được. Thật vất vả làm được, chỉ là ở trong phòng thí xuyên một chút, lại không thiếu được cái gì, như thế nào liền rước lấy ngươi như vậy nói nhiều. Kim Phu Úi Nhân vẻ mặt không vui, là nô tỉ lắm miệng. Vừa mới bắt đầu Kim Phu Úi Nhân còn không cho là đúng, chỉ là chờ quần áo xuyên đến trên người, nàng sát mặt vừa mừng vừa sợ, thị nữ ngân hồng cũng ngơ ngác nói không lời nói tới. Này thân siêm ý kích cỡ phá lệ vừa người, cổ áo, đầu vai, ống tay áo, vòng eo, làn váy, không một chỗ không cho người vừa ý, Kim Phu Úi Nhân hối hận ruột đều thành, biết sớm như vậy. Nàng nói cái gì cũng sẽ không làm Trần Phu Nhân đi xem quần áo. Nghĩ, cất bước hướng ra phía ngoài đi đến. Mới vừa đi hai bước, liền nghe được Ngân Hồng một tiếng kinh hô. Phu. Phu Nhân, ngài mau xem làn váy. Kim Phu Nhân cúi đầu, làn váy thượng có đạo đạo kim quang biến mất, vừa mới đó là cái gì? Là Kim Điệp, vừa mới ngươi nhúc đích, làn váy thượng giống như chăng có Kim Điệp bay ra. Kim Phu Nhân vội vàng đi lại lên. Vừa đi một bên túi đầu xem xét làn váy, thật là tinh xảo tâm tư. Lúc này nàng đã lý giải, vì cái gì một vân giao nói đến ai khác học không tới này tinh túy, này này kim điệp không đi lại căn bản nhìn không ra tới, ai có thể học đi. Kim phu nhân thật cẩn thận mà cầm quần áo thay thế, mệnh lệnh ngân hồng thu hảo, năm ngày sau, ta liền xuyên này thần quần áo đi tham gia đến hội. Nhìn đến kim phu nhân đầy mặt ý cười mà đi ra, một vân giao liền biết nàng phát hiện trong đó tinh xảo. Người nhà đầu này, nên không phải là đoán được Trần Phu Nhân tâm tư mới cố ý làm nàng xem đi. Kim Phu Nhân nói chuyện lộ ra thân mật, vừa nói, một bên làm người cấp một vân giao thượng trà. Kỳ thật quần áo đa dạng lăn qua lộn lại cũng liền như vậy một ít, ta nghĩ nếu là từ đa dạng thượng làm tâm tư khó tránh khỏi cùng người khác có điều tương đồng, không bằng liền ở cái khác tinh xảo địa phương hạ chút công phu, cũng là nghiên cứu thật lâu, mới nghĩ ra như vậy cái biện pháp, Phu Nhân thích liền hảo. nhiều thưởng ta mấy cái tiền bạc mới là là là khẳng định nhiều thưởng ngươi mấy cái kim phu nhân ý cười sán lạ thân mật muốn lưu nàng ở tào phủ dùng nữa mục vân giao biết đúng mực vội vàng chống đẩy chờ đến nàng rời đi kim phu nhân như cũ đẩy mặt ý cười một bên thị nữ ngân hồng nhịn không được ra tiếng phu nhân chỉ là một kiện quần áo ngài liền thưởng cho nàng năm trăm lượng có phải hay không quá nhiều ngân hồng Có phải hay không đi theo ta thời gian dài, làm tâm tư của ngươi cũng lớn? Nô tỷ không dám. Ngân hồng bùm một tiếng quý xuống, thần sắc mang theo sợ hãi, là nô tỷ nghĩ sai rồi, xem phu nhân ngại như thế thích nàng, sợ ngài thu nàng làm thị nữ, thay thế được ta vị trí. Ngươi yên tâm đi, kia nha đầu tay nghề lại tinh xảo, cũng thay thế không được ngươi. Như vậy tâm tính tiểu cô nương, sao có thể cam tâm đi làm thị nữ? Mang theo 500 lượng ngân phiếu trở lại khách điếm, một vân giao cao hứng mà đem ngân phiếu đưa cho Tô Thanh, mẫu thân mau xem, ta phải tiền thưởng. Như thế nào nhiều như vậy? Một kiện quần áo thế nhưng giá trị 500 lượng bạc, Nữ nhi tay nghề chính là vô giá, 500 lượng còn cảm thấy tiện nghi đâu, ngươi liền chờ xem, chờ ta danh khí lan truyền đi ra ngoài, đến lúc đó mẫu thân mỗi ngày đếm ngân phiếu đếm tới tay rút gân. Ở Tô thành trước mặt, Mộc vân giao luôn là khống chế không được chơi kiểu khoe mẽ. Tô thanh nhịn không được điểm điểm nàng chót mũi, hảo, mẫu thân liền chờ đếm ngân phiếu. Kế tiếp mấy ngày, một vân giao chuyên môn ở khách điếm cửa quan sát, thật đúng là thấy được không ít cô nương làn váy thượng theo triển chi mẫu đơn, đa dạng kiểu dáng, cơ hồ cùng nàng cấp kim phu nhân làm giống nhau như đúc. Nàng trông cằm, lộ ra một cái rảo hoạt tươi cười, thải nguyện các trưởng quậy, nhưng xem như giúp nàng đại ân. Tháng 6 sơ 7, tuần phủ phu nhân yến hội đúng hạn cử hành. Hôm nay cũng là hoàng đế ngày sinh, lần này yến hội đó là không có vào kinh mừng thọ quan viên gặp nhau cùng nhau, thành tâm vì hoàng đế chúc thọ cầu phúc, theo viết tốt hạ biểu, đem chính mình trung tâm đưa vào kinh đô Tây Lăng. Trần phu nhân sớm mà liền tới rồi, liền chờ xem kim phu nhân sắc mặt. Nàng cùng kim phu nhân mặt cùng tâm bất hòa, đã không phải một hai ngày sự, đang ngồi chư vị phu nhân đều rõ ràng. Ngày gần đây tới cánh lăng thành nội lưu hành mẫu đơn triển chi váy áo sự tình, các nàng cũng đã sớm rõ ràng ngọn nguồn, âm thầm không biết nhìn nhiều ít chê cười. Kim Phu Nhân tới. Không biết là ai nói một câu, mọi người xôi nổi xem qua đi. Thấy nàng như cũ ăn mặc quần áo trên người, đều không khỏi lộ ra vui sướng khi người gặp họa thần sắc. Trần Phu Nhân càng là tiến lên, ngữ mang xin lỗi nói, đều do ta nhất thời lanh mồm lanh miệng, xem trên người của ngươi quần áo đa dạng độc đáo. Liền cùng người khác nói một giọng nói, ai biết không quá hai ngày, thế nhưng dẫn tới người khác tranh nhau bắt trước. hoa hổ họa vì nan hòa cốt, chỉ bắt trước chút hoa văn cũng không có gì hiếm lạ. Kim Phu Nhân ý cười bất biến, nhìn đến Tuần Phủ Phu Nhân lại đây, cất bước tiến lên chào hỏi. Trần Phu Nhân cười nhạo một tiếng, đang muốn quay đầu lại nói chút nhàn thoại, liền nhìn đến mọi người ngốc lang bộ dáng. Tuần Phủ Phu Nhân cũng là một hồi lâu mới nhớ tới kêu Kim Phu Nhân đứng dậy. Tiến lên giữ chặt tay nàng cẩn thận đánh giá, ta cũng nghe nói Kim Lăng bên trong thành bắt trước người váy áo sự tình, hôm nay vừa thấy mới hiểu được như vậy quần áo há là người bình thường có thể bắt chước ra tới. Đi lại chi gian, hoa mẫu đơn chi run rẩy, kim điệp trên dưới tung bay, ánh mặt trời chiếu rọi quang mang rạng rỡ, liền nói là Cửu Thiên Tiên tử xuyên y hề phục, cũng nhất định không ai có thể phản bác. Cũng là ta vận khí tốt, gặp một cái tâm tư tinh xảo tiểu cô nương. Phu nhân nếu là thích, chờ ngài có rảnh, ta liền mang nàng tới, cũng làm nàng giúp ngài là một thân. Tuần phủ phu nhân trên mặt nhiều hai phân ý cười, kia tự nhiên là hảo. Đơn độc nhìn cũng không cảm thấy, chờ đến kim phu nhân cùng mọi người đứng ở cùng nhau, đối lập lập tức tiên minh lên. Người khác quần áo tuy rằng cũng bên người, nhưng vòng eo ống tay háo chỗ nhiều ít có chút dài rộng, trái lại kim phu nhân quần áo, khắp eo tuyến, làm vòng eo càng thêm cây sát, đêm này phụ trợ eo thon lượn lờ. Một tay có thể ôm hết, ống tay háo mau chóng hạ khoan, đem bộ ngực đường cong phát họa đến càng thêm rõ ràng, lộ ra một cổ thành thủ, cao quý phong vận, có thể nói là nhất chi độc tú, đem mặt khác người đều đè ép đi xuống. Trần phu U nhân sớm đã tránh ở đám người mặt sau đầu cũng không dám lâng, trên người nàng xuyên chính là thải nguyệt các tân đưa lại đây xiêm y, nghe nói là kinh đô nhất lưu hành tân khoản, nhan sắc trang trọng sắc thái hoa lệ, làn váy thượng cũng mang theo hoa mẫu đơn văn. Phá lệ ung dung hoa quý. Chỉ là cùng Kim Phu Nhân so sánh với, nàng lại cứ như là già rồi 10 tuổi, lại còn có có chút bắt trước vừa chi ngại. Lúc này cũng không ai đi để ý tới nàng, có thể cùng Kim Phu Nhân đáp thượng lời nói, đều sôi nổi tiến lên dò hỏi quần áo xuất xứ. mươi 38 bình phong hiệu quả. Chờ đến yến hội bắt đầu, mọi người ở tuần phủ dẫn dắt hạng, hướng về kinh đô phương hướng khấu tạ hoàng ân mê ngông quần cuộn. Biểu đạt chính mình đối hoàng thượng tôn sùng, chúc phúc chi tình. Liên ở lễ bái kết thúc thời điểm, một trận gió nhẹ thổi tới, kim phu nhân làn váy nhẹ động một trận ám hương theo gió phất đi, ngay sau đó từng con thải điệp tìm hương mà đến, vòng quanh kim phu nhân làn váy trên dưới tung bay, thỉnh thoảng còn có con bướm rừng ở hoa mẫu đơn nhụy thượng, trong lúc nhất thời đêm này phụ trợ phản phất là con bướm tiên tử. Chơi ạ, đây là có chuyện gì? tất nhiên là kim phu nhân thành tâm hướng hoàng thượng lễ bái nay thành tâm thành ý cảm động thiên địa lúc này mới đưa tới thải điệp vần quanh tỏ vẻ đối nàng khẳng định nơi này xôn xao tự nhiên thực mau liền truyền tới quan viên bên kia nghe qua sự tỉnh từ đầu đến cuối lúc sau tuần phủ vỗ tào vận niên bả vai tuy rằng không nói gì nhưng là thái độ đã biểu lộ mười phần thân mật những người khác nhìn về phía tào vận niên ánh mắt mang theo nói không nên lời hâm mộ Bọn họ phu nhân như thế nào liền không có hắn phu nhân vận khí tốt đâu, theo thường lệ hướng Hoàng thượng Khấu Tạ Thiên Ân, đều có thể đưa tới con bướm quay chung quanh, chờ đến cái này cảnh tượng truyền vào kinh đô, Hoàng thượng tất nhiên sẽ long tâm đại duyệt, này chức quan tự nhiên cũng muốn đi theo nhắc lên. Chờ đến yến hội kết thúc, tàu vận niên chuyên môn cùng kim phu nhân ngồi một chiếc xe ngựa trở về, nhìn đến kim phu nhân trên người quần áo, đôi mắt đều thẳng, chọc đến kim phu nhân không khỏi đỏ bừng mặt, thật vất vả dừng tâm trí hướng về tâm tư tao vận niên vội vàng cẩn thận dò hỏi hôm nay chẳng hướng. kim phu nhân biết gì nói hết này thân quần áo là ta tìm một vị cô nương đặt làm nàng chỉ là dặn dò ta ở xuyên phía trước một hai ngày dùng nàng đưa tới cánh hoa cầm quần áo hơn hương ta cũng không biết thế nhưng sẽ đưa tới con bướm dẫn tới hảo dẫn tới hảo vi phu hôm nay chính là đi theo phu nhân đại đại trướng mặt mũi. nghĩ đến trong yến hội tuần phủ thân mật thái độ tào vận niên hiện tại còn cảm giác có chút lâng lâng nhịn không được vỗ tay cười to Đông dạng nổi bật cực kỳ còn có tô ra kim điện phía trên cẩm tú sơn hà hai mặt bình phong nâng đi lên thời điểm khiếp sợ một mảnh dẫn tới hoàng đế đều nhịn không được đi xuống bảo tọa tinh tế đánh giá chính diện hồng nhật sơ thăng núi sông cẩm tú mặt trái long đẳng phượng vũ tường vân lượn lờ dùng thơ vàng gô nam cái giá bồi hoa mỹ tinh xảo chọc đến hoàng đế lập tức hạ lệnh Đem bình phong bài ở đại điện phía trên, làm cho văn võ bá quan có thể cẩn thận thưởng thức. Tô gia này phân thọ lễ, đem mặt khắc kim ngọc một loại đều so đi xuống, chọc đến Hoàng thượng Long Tâm Đại Duyệt, đương trưởng Đại Tứ Phong Thưởng, lệnh đủ loại quan lại hâm mộ không thôi. Đều là Hoàng thượng văn thành võ đức, chiều giã trời yên biển lặng, mới có thể làm thợ thủ công khổ tâm nghiên cứu, khôi phục đã thất truyền họa theo chân pháp. Hoàng thượng văn Thuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hảo. Người ta quân thần nên cùng uống một ly. Thần sợ hãi. Mọi người một bên uống rượu, một bên thưởng thức Bình Phong. Rượu quá nửa hàm lúc sau, không ít quan viên bỗng nhiên cùng nhau rủi mắt, đối với Bình Phong lập đi lặp lại mà xem. Chư vị ái khanh đã uống nhiều quá không thành. Hoàng đế nói cũng hướng Bình Phong nhìn lại, vừa thấy dưới chợt giận dữ. Bình Phong thượng, nguyên bản Hồng Nhật đã biến mất không thấy, chính diện Bình Phong mạn 11 tầng màu đỏ, phảng phất vết máu giống nhau. Không biết là ai nhẹ giọng nhỉ non một câu, giang sơn nhiễm huyết. Mà bình phong mặt sau, một đạo huyết tuyến từ kim long trên người xuyên qua, đem lòng thân trảng thành hai đoạn. Bọn quan viên không còn có uống rượu tâm tư, sôi nổi quỳ trên mặt đất, cả người phát run. Tô văn Viễn đã sắc mặt trắng bệnh, hận không thể dùng ánh mắt đem bình phong hủy diện. Hoàng thượng, thần cũng không biết là chuyện như thế nào, thỉnh ngài cấp thần ba ngày thời gian, tất nhiên sẽ đem bình phong nơi phát ra điều tra giành mạch. Chê cười. Tô Đại Nhân đưa lên bình phòng, lại không biết bình phong nơi phát ra, chẳng lẽ nói ngươi dám đem không minh bạch đồ vật trình cấp hoàng thượng đương thọ lễ? Không, thần không dám, chỉ là này mặt bình phòng, đều không phải là thần tự mình lấy được, cho nên không biết hay không có người âm thầm động tay chân. Chẳng lẽ Tô Đại Nhân cấp hoàng thượng tiến hiến thọ lễ phía trước, đều không phái người kiểm tra sao? Tô Văn Viện chỉ cảm thấy trăm khẩu khó biện, quỳ trên mặt đất, Bị hoàng thượng trên người tức giận ép tới thẳng không dậy nổi đầu tới. Thật lâu sau, hoàng thượng mới lạnh lùng ra tiếng, chuyện này liền giao cho Tô Ái Khanh điều tra đi, mượn dùng thọ lễ nguyện rủa triều đình này tâm đương chu Tô Ái Khanh không cần thủ hạ lưu tình mới là Là, hoàng thượng, vi thần tất nhiên đem sự tình tra giành mạch. Một vân giao mua sân đã thu thập không sai biệt lắm, chọn một cái ngày lành tháng tốt, cùng Tô Thanh vô cùng cao hứng mà dọn đi vào. Thuần phủ hiến hội lúc sau. Không ít người tìm được rồi Kim Phu Nhân hỏi thăm một vân giao tin tức, Kim Phu Nhân cấp cản lại một bộ phận, đem mặt khác người tên gọi sửa sang lại hảo, làm ngân hồng đưa đến một vân giao trên tay. Ngày thứ hai, một vân giao sáng sớm đi tào phủ. Ta liền đoán được ngươi sẽ qua tới, sáng sớm làm người bị hạ thượng đẳng Bích Loa Xuân, mau tới nếm thử. Liên tiếp mấy ngày, tào vận niên đều lưu tại nàng trong phòng, Kim Phu Nhân xem như nếm tới rồi ngon ngọt. Lúc này tự nhiên đãi một vân giao càng thêm thân cận. Gặp qua phu nhân, vân giao hôm nay tiến đến, là hướng phu nhân nói lời cảm tạ. Nga, ngươi vì sao cảm tạ ta? Một vân giao lấy ra kim phu nhân giúp hắn sửa sang lại đơn tử, tự nhiên là tạ phu nhân giữ gìn tri ân. Đơn tử thượng tên chỉ có 6 người, nhưng tìm được kim phu nhân khẳng định không ngừng này đó, có một bộ phận bị kim phu nhân làm chủ ngăn cản đi xuống, bằng không như vậy nhiều người đi tìm tới. Mệt chết nàng cũng làm không ra như vậy nhiều quần áo. Kim phu nhân khỏe môi mỉm cười, cùng người thông minh nói chuyện, chính là không cần tốn nhiều tâm tư, ngươi cũng không cần cảm tạ ta, ta giữ đi ngươi, tự nhiên có ta cân nhắc. Nàng chính là nghĩ về sau quần áo đều là một vân giao tới làm, cũng không thể một chút đem người bức tử. Lương dựa đại thụ hảo thừa lương, đây là một vân giao lúc trước lựa chọn kim phu nhân duyên cớ. Vân giao mặt dày, còn có một việc hy vọng phu nhân hỗ trợ, Ngươi giảng, ta làm quần áo đều là chính mình từng đường kim mũi chỉ khâu vá ra tới, phá lệ phí chút công phu, chỉ bằng chính mình tiến độ cũng chậm. Ta cùng mẫu thân sơ tới cánh lang thành, trời xa đất lạ, nhận thức không được vài người, không biết phu nhân thủ hạ có hay không tâm linh thủ xảo cô nương. Kim phu nhân sửng sốt, ngay sau đó có chút không dám tin tưởng, ngươi tìm tâm linh thủ xảo người, chẳng lẽ nói là, phu nhân suy đoán đến không tồi. Ta là tưởng đem chính mình theo thừa tay nghề truyền thụ đi ra ngoài, cứ như vậy, liền có thể nhiều làm một ít simidi, ta cũng coi như là có loại mưu sinh thủ đoạn. Cái này, ngay cả Kim phu nhân đều cảm thấy có chút đoán không ra nàng tâm tư, ngươi thế nhưng bỏ được. Có xá mới có đến, chỉ là một ít theo thừa kỹ xảo, không coi là cái gì bà bối, nếu là bị người mua đi trở về, cẩn thận nghiên cứu, cũng có thể nhìn ra một vài manh mối. sớm muộn gì đều là muốn lan truyền đi ra ngoài còn không bằng ta chính mình tìm vài người truyền thụ cũng có thể nhẹ nhàng một ít kim phu nhân thật sâu nhìn một vân dao liếc mắt một cái hảo ngươi nếu tin được ta ta liền giúp ngươi tìm vài người đa tạ phu nhân từ tao phủ ra tới một vân dao bước chân nhẹ nhàng chỉ bằng hảo cảm duy trì có thể liên tục nhất thời không hề căn cơ đang nói nếu là có ích lợi tương liên vậy ổn định nhiều Nàng tìm kim phu nhân hỗ trợ tìm người, chính là vì làm các nàng lích lợi cho nhau liên tiếp lên. Đứng ở cửa sáu lượng bước nhanh theo sau, một đường trầm mặc không lên tiếng. Sáu lượng, ngươi bao lớn rồi. Ta xem ngươi tuổi hẳn là có hai mươi đi, ngươi hiểu kiếm pháp, võ nghệ cũng không tồi, là như thế nào lưu lạc đến bị người buôn bán nông nỗi. Ngươi nhưng có đón dâu. Nếu là không có cũng không quan hệ, ta mỗi tháng sẽ phát người phân lệ, ngươi nhiều tích góp mấy năm. tổng có thể mua cái tức phụ nhi. Sáu lượng nhíu mày nhìn một vân dao lúc đóng lúc mở cánh ngôi, đi ngang qua trên đường quầy hàng thời điểm, mua một chuỗi đường hồ lô đưa qua. Một vân dao trừng lớn đôi mắt, nhìn trước mắt treo nước đường đường hồ lô, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Nàng là ghi hận đời trước sáu lượng trừng nàng liếc mắt một cái, cho nên mới nhàn tới không có việc gì cố ý dùng lời nói chen ép hắn, không nghĩ tới cái này máu lạnh kiếm khách thế nhưng cũng sẽ phản kích. Làm nàng ăn đường hồ lô, là châm chọc nàng tuổi còn nhỏ sao? Chương 39 nhìn không ra huyền cơ. Sáu lượng bị Mục Vân Dao hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, trong lúc nhất thời có chút sợ không được đầu óc, trở lại trong phủ còn ở đau khổ cân nhắc. Một Vân Dao thống khoái ăn xong rồi đường hồ lô, hoàn toàn đem chuyện này ném tại sau đầu. Tô Thanh đối diện một khối bảng hiệu phát sầu, nhìn thấy một Vân Dao trở về, vội vàng đem nàng kéo qua đi, "Ngươi mau đến xem." Này bảng hiệu bọn họ đưa sai rồi. Một vân giao cẩn thận đánh giá một chút, vừa lòng gật gật đầu, không sai nha. Còn nói không sai, này mặt trên khắc chính là tô trạch. Đúng vậy, là tô trạch không sai nha, ta làm cho bọn họ như vậy khác. Viện này là ta mua đưa cho mẫu thân, tự nhiên phải dùng mẫu thân dòng họ ghi chú rõ. Tô thanh sửng sốt, trên mặt vừa mừng vừa sợ, cuối cùng vẫn là lắc đầu, liền tính một hai phải treo biển hành người biển, cũng nên quải thành một trạch. Dùng mẫu thân dòng họ xem như sao lại thế này. một vân giao lại hồn không thèm để ý, trực tiếp chỉ huy sáu lượng đem bảng hiệu treo đi lên, tô thanh cản cũng chưa ngăn lại, người đứa nhỏ này, mau chút hái xuống. một vân giao cẩn thận đoan trang, nhìn xem này bảng hiệu nhiều đại khí, hái được quá đáng tiếc, lại nói, ta đều cùng kim phu nhân nói tốt, làm nàng giúp ta tìm hảo người, liền đưa đến tô chạy tới, đổi đi, người khác nên tìm không thấy địa phương. Tô Thanh chừng mắt nhìn một vân dao liếc mắt một cái, quay đầu trở về chính mình phòng. Một vân dao con con mắt, vòng quanh đại môn xoay hai vòng, càng xem càng là cảm thấy vừa lòng. Kiếp trước, nàng thua thiệt mẫu thân quá nhiều, đời này hận không thể đem hết thảy đều phủng đến nàng trước mặt, một tòa sân căn bản không tính là cái gì. Mẫu thân, ta đều nói bụng, buổi tối ngài tự mình xuống bếp nấu cơm đi. Tô Thanh không nghĩ để ý tới nàng, rồi lại ai bất quá nàng năn nỉ ý ôi. ở nàng trên má dùng sức nhéo nhéo, lúc này mới đi phòng bếp. Đỉnh trên má đỏ bừng dấu ngón tay, một vân dao lại toàn không thèm để ý, ôm gối đầu ở trên giường lăn lăn, bên môi ý cười như thế nào đều áp không đi xuống, mẫu thân tuy rằng ngoài miệng trách cứ, nhưng ánh mắt lại lộ ra một cổ vui mừng, nàng chính là xem đến rõ ràng. Kim Phu Nhân tốc độ thực mau, ngày hôm sau liền đưa tới 10 tên quần áo giản tiện nữ tử, nhìn qua đều là 13-14 tuổi bộ dáng. Nhìn thấy một vân giao thái độ cũng thực đoan chính, một cô nương, phu nhân đem chúng ta đưa tới, chờ đợi cô nương sai phái. Sai phái không dám, về sau không nói được còn muốn dựa vào chư vị. Đơn giản hiểu biết một ít mấy người nữ hồng tay nghề, một vân giao trong lòng gật đầu, cơ sở đều là không lầm, có thể thấy được kim phu nhân dùng phiên tâm tư. Nhân thủ một quyển quyển sách phát đi xuống, một vân giao nói, này mặt trên viết các loại châm pháp, các ngươi trước xem một chút. Nếu là có không rõ, có thể tới hỏi ta. Đúng vậy. Vài người nghiên cứu đều thực dụng tâm. Một vân giao làm quần áo, làm kim phu nhân ở trong yến hội tỏa sáng rực rỡ. Các nàng nhưng đều là nghe nói, hiện giờ có thể đi theo học tập cũng không dám thả lỏng. Cái này tay nghề học giỏi đủ để cho các nàng sau này an cư lạc là nghiệp. Làm các nàng từ người học tập, một vân giao cũng không có nhàn rỗi, chọn lựa vải vóc, bắt đầu giúp tuần phủ phu nhân làm quần áo. Nàng chưa bao giờ sợ đem theo thùa châm pháp truyền thụ đi ra ngoài, bởi vì nàng dựa vào không chỉ là theo thùa. Theo thùa tay nghề xuất chúng nữa, nhiều lắm là cái tốt tú nương, thành không được khí hậu. Nàng phải làm chính là căn cứ mỗi người khí chất, dáng người lựa chọn bất đồng vải dệt, đa dạng, như vậy mới có thể có vẻ tay nghề độc nhất vô nhị. Nàng trước giúp tuần phủ phu nhân làm siêu y cũng không phải bởi vì này địa vị tối cao. Mà là bởi vì kiếp trước nàng từng gặp qua người này, đối khí chất của nàng có điều hiểu biết. Nhìn một vân giao một phen hoa cả mắt động tác, mười tên nữ tử không khỏi thu hồi coi khinh tri tâm, ôm trong tay quyển sách, dốc lòng nghiên cứu. Nếu một ngày kia các nàng cũng có thể đạt tới một vân giao trình độ, không nói được cũng có thể làm kim phu nhân xem với con mắt khác. Thuần phủ phu nhân quần áo sau khi làm xong, một vân giao trực tiếp đi tìm kim phu nhân, phu nhân, quần áo đã làm tốt. còn thỉnh ngài thay chuyển giao. Mau chút ngồi xuống, thời tiết nóng bức, người trụ địa phương, khoảng cách ta nơi này cũng có không ngắn lộ trình, nên ngồi chiếc xe ngựa mới là. Thị nữ Ngân Hồng đưa lên dính ướt khăn tay, một vân giao nói lời cảm tạ lúc sau xoa xoa trên đầu hãn, ta nguyên bản ở tại phương Bắc, còn không có thói quen như vậy oi bức thời tiết. Xem nàng làm quần áo mệt nhọc, tô thanh mỗi ngày biến đổi pháp nhi giúp nàng làm tốt an điều dưỡng, mấy ngày xuống dưới. cả người bổ đến thủy thủy nội nội kia một thân kiều nộn làng ra phảng phất sẽ sáng lên giống nhau thiên nhiệt dễ dàng ra mồ hôi nàng chưa thi phân trang cũng không sợ trà lau kim phu nhân đánh giá nàng tựa như bạch ngọc sắc mặt trong lòng hơi có chút hâm mộ nhìn ngươi khuôn mặt ta cảm giác chính mình là thật sự già rồi phu nhân chẳng lẽ là biết ta mang theo thứ tốt mới nói như vậy một vân dao chớp chớp mắt mang gửi trong mắt ẩn giấu ba phần tò mò nga Ngươi đều nói là thứ tốt, kia tất nhiên là không lầm, mau lấy ra tới cho ta nhìn một cái. Một vân giao lấy ra một cái béo lùn màu trắng bình xứ, đưa cho ngân hồng. Đã nhiều ngày hoa hồng khai vừa lúc, liền siêu tập một ít tốt nhất cánh hoa, gia nhập một ít dược liệu, chế thành hoa hồng hương lộ, chuyên môn đưa một ít cấp phu nhân dùng dùng xem, dùng để bảo dưỡng đôi tay hiệu quả cực hảo, coi như phu nhân giúp ta chuyển giao quần áo tạ lễ. dưỡng tay. Kỳ thật cũng có thể dùng để bảo dưỡng khuôn mặt, chỉ là đồ vật là ta chính mình chế tác, thượng không được mặt bàn, không dám tùy tiện thỉnh phu nhân bôi trên trên mặt. Kim phu nhân lấy quá bình xứ, mở ra cái nắp nghe nghe, cao thể trình hương nhạt, mang theo nhàn nhạt hoa hồng hương, phá lệ tươi mát di người, này hương vị thật là không tồi, ngân hồng, mau chút nhận lấy. Một vân giao nghiễm nhiên thành kim phu nhân nơi này khách quen, mặt khác bọn thị nữ đối đãi nàng thái độ cũng chuyển biến rất nhiều. Trước khi đi thời điểm, Ngân Hồng còn cố ý đem nàng đưa ra sân. Một vân dao lấy ra một lọ hơi nhỏ điểm bình xứ, Ngân Hồng tỉ tỉ, đây là ta dùng tường vi hoa điều chế, hương vị phá lệ thanh đạm, còn thỉnh tỉ tỉ không cần ghét bỏ. Ngân Hồng vui mừng khôn xiết liền ta cũng có sao. đa tạ ngươi, ta đây liền đi trước. Ngân Hồng pha đến kim phu nhân nể trọng, hiện giờ đối nàng thái độ cũng hảo, dùng một ít vật nhỏ lung lạc một chút. có thể đổi đến nàng ở Kim Phu Nhân trước mặt nói ngọt một hai câu, cũng coi như là đăng giá. Ngân Hồng trở về, liền nhìn đến Kim Phu Nhân chính rửa mặt, cầm kia bình hoa hồng hương lộ ở trên má bôi, vội vàng ra tiếng ngăn lại, Phu Nhân, vẫn là làm nô thì kêu người kiểm tra qua đi lại dùng đi. Kim Phu Nhân cẩn thận mà đem hương lộ ở trên má vương khai, nàng nói đây là thứ tốt, kia tự nhiên chính là không thành vấn đề, bằng không bằng vào nàng cẩn thận chặt chẽ tính tình. cũng sẽ không cho ta đưa lại đây. Nghĩ đến một vân giao thật là nói qua lời này, Ngân Hồng hơi hơi bùng tâm, giúp đỡ Kim Phu Nhân mặt hòa nhã lúc sau, không khỏi cảm giác ngạc nhiên, này hương lộ thật là không bình thường, mặt đến trên mặt nhuận nhuận hoạt hoạt, Phu Nhân khí sắc đều so với phía trước hảo rất nhiều. Kim Phu Nhân cũng cực kỳ vừa lòng, nhìn đến đặt ở một bên quần áo, ý bảo Ngân Hồng lấy lại đây xem, vừa thấy dưới, không khỏi thất vọng. Nay quần áo nhìn cực kỳ bình thường Cũng không có nhiều ít xuất sắc địa phương nhà. Kim Phu Nhân cũng cảm giác kỳ quái, còn chuyên môn làm ngân hồng cầm lấy tới giật giật, vẫn chưa phát hiện cái gì giấu giếm tâm tư. Phu Nhân, chúng ta đem này đó quần áo đưa qua đi, Tuần Phủ Phu Nhân nên sẽ không cảm thấy ngại tàng tư đi. Kim Phu Nhân cân nhắc trong chốc lát, cuối cùng vẫn là phân phó cầm quần áo bao hảo, ngày mai ta liền đi Tuần Phủ Phủ bái phòng. Chương 40 sợ là phải thất vọng. Mấy phen tiếp xúc xuống dưới. Một vân giao tuyệt đối không phải bắn tên không đích người, nàng dám cầm quần áo lấy lại đây, còn làm chính mình chuyển giao, nếu là không thể làm tuần phủ phu nhân vừa lòng, chính là đem hai người bọn nàng đều đắc tội, cái kia tâm tư tinh xảo nha đầu, nên sẽ không như thế mới đúng. Một vân giao trở lại sân, liền nhìn đến tô thanh chính đuổi theo hai chỉ tròn vo, lông xù xù gà con mãn viện tử chạy, không khỏi hơi hơi ngẩn người, mẫu thân, ngươi đây là đang làm cái gì? nghe được một vân giao thanh âm, tô thanh đột nhiên đứng ở tại chỗ, hai chỉ gà con ngược lại không chạy, rất quá mức tới nhẹ nhàng mổ nàng dày đều, giao nhi, ngươi đã trở lại, hôm nay ở cửa, nhìn đến có người ở giao hàng, cho nên liền mua hai chỉ, mua trở về lúc sau mới phát hiện chúng nó hai cái không thành thật, tính vẫn là đem chúng nó thả ra đi thôi, miễn cho hảo hảo sân bị chúng nó dày xéo. một vân dao bỗng nhiên ngồi xổm xuống, đối với hai chỉ hai chỉ gà con vươn tay. Ném văng ra làm cái gì, nơi này là mẫu thân sơn, tự nhiên là tưởng dưỡng cái gì liền dưỡng cái gì. Mẫu thân ở sinh nàng thời điểm, ở cứ không có dưỡng hảo, vào đông bị lý thị buộc dùng nước lạnh giặt quần áo, bệnh căn không dứt, ngón tay khớp xương luôn là đau, bởi vậy không có cách nào làm theo sống. Mấy ngày nay nàng vội lên, cũng không có quá nhiều thời gian đi làm bạn nàng. Nàng tưởng dưỡng hai chỉ tiểu kê, nghĩ đến cũng là vì cô đơn duyên cớ. Ngươi phải làm quần áo, yêu cầu phá lệ sạch sẽ, dưỡng quá không thích hợp. Tô Thanh nói trong mắt hiện lên một tia vô thố, kỳ thật, nàng là tưởng nuôi lớn, giết hầm canh giúp vân giao điều dưỡng thân thể, mua xong lúc sau mới nhớ tới, vân dao hiện tại đỉnh đầu cũng không thiếu ngân lượng, muốn điều dưỡng thân thể lại mua là được, hà tất Tử nhỏ dưỡng lên. Hai chỉ tiểu kê hồn nhiên bất giác, nhìn đến một vân dao xanh nhạt đầu ngón tay, dùng nhọn nhọn mà màu đỏ quả hạnh sắc cái miệng nhỏ đi mổ. chọc đến một vân dao cởi cong đôi mắt mẫu thân ta cảm thấy chúng nó khá tốt vẫn là dưỡng đi không nghe lời chậm rãi dạy dô là được này giao nhi ngươi thích sao một vân dao gật gật đầu thích chỉ cần có thể làm tô thanh cao hứng đừng nói dưỡng hai chỉ gà con chính là dưỡng hai đầu lão hổ nàng cũng không ý kiến hảo kia mẫu thân liền dưỡng nếu giao nhi thích vậy không hầm canh đi một vân dao đứng dậy Bồi Tô Thanh hậu viện đi, vừa đi một bên phân phó sáu lượng, cẩn thận một chút, đem chúng nó hai cái đưa tới hậu viện tới. Sáu lượng chừng lớn đôi mắt, nhìn hai chỉ chít chít kêu vàng nhạt sắt tiểu nhãi con, giữa mày nhân lại. Tô Thanh cấp một vân dao đổ ly trà, nương hai ngồi cùng nhau nói chuyện, giao nhi, cấp tuần phủ phu nhân quần áo nhưng đưa đi qua. ân, ta thắc kim phu nhân giúp ta chuyển giao. Kim phu nhân là chi châu phu nhân. Như vậy có thể hay không quá mức phiền thoái nàng. Đừng nói không phiền thoái, chính là lại vội, nàng cũng là nguyện ý chạy này một chuyến. Đây là vì sao? Tô Thanh khó hiểu, không đều nói quý nhân sự vội sao. Một vân giao kiên nhẫn giải thích, ta làm quần áo, tuần phủ phu nhân vừa lòng, kim phu nhân có từ giữa giới thiệu công lao, có thể trực tiếp bán cái hảo. Mặc dù là không hài lòng, nàng cũng có thể giáp mặt thoái thác sạch sẽ, miễn cho chính mình ăn liên lụy. Như thế nào đều không mệt là được. Giao tình, giao tình, kết giao nhiều, mới có tình cảm. Hiện giờ có chính đại quang minh lấy cớ, kim phu nhân tự nhiên không ngại hướng lên trên quan trong phủ nhiều chạy hai tranh. Tô thanh nhịn không được cảm khái, người này cùng người ở chung, cũng là phức tạp thực, một việc, liền có như vậy nhiều duyên cớ. Nếu là lấy sau, tô ra thật sự tìm lại đây, tiến vào kia chờ nhà cao cửa rộng, nàng như thế nào ứng phó tới. Thấy nàng miên man suy nghĩ, một vân dao vội vàng đi lên ôm lấy cánh tay của nàng, mẫu thân chỉ cần làm chính mình thích sự tình, mặt khác không cần băn quan, Yêu cầu tưởng nhiều như vậy, đơn giản là thân phận so người khác thấp thôi, nếu là đứng ở địa vị cao, Vĩnh viễn đều chỉ có người khác lấy lòng phần của ngươi, mà nàng cần phải làm là đề cao tô thanh địa vị, làm nàng có thể tự do tự tại sinh hoạt. Hảo! Tô thanh ôm nàng gật gật đầu, trong lòng lại quyết định chú ý. Về sau nói chuyện làm việc đều phải phá lệ chú ý một ít, nếu là thật sự vào tô phủ, ít nhất không thể ném dao nhi mặt. Hôm sau, một vân giao giáo mười tên nữ học đồ theo công, lại thấy các nàng đều có chút tâm thần không chừng. Đây là làm sao vậy, chẳng lẽ là tập thể gặp cái gì vấn đề? Mười tên thiếu nữ, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là có người mở miệng hỏi, cô nương, chúng ta hôm qua cũng nhìn ngài cấp tuần phủ phu nhân làm quần áo. luôn là nhìn không thấu trong đó huyền cơ, muốn hỏi lại sợ ngài trách cứ. Mục vân giao mỉm cười, các ngươi là xem quần áo cực kỳ bình thường, cho nên mới cảm thấy kỳ quái đi, tò mò ta vì cái gì đưa như vậy quần áo cấp tuần phủ phu nhân. Thỉnh cô nương thứ lỗi, chúng ta cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra, cho nên, đều nói đo ni may áo, kỳ thật cái này thể nói không chỉ là quần áo kích cỡ, càng có rất nhiều cường điệu mỗi cái phải làm quần áo người. Người bất đồng, phải làm quần áo tự nhiên bất đồng. Chẳng sợ ngươi quần áo làm lại hảo, đem khéo léo trang trọng quần áo bán cho tiểu hải tử, đem sát thái diễm lệ hoạt bắt quần áo bán cho lão giả, sợ cũng chưa người cảm thấy thích. Cô nương ý tứ là nói, ngài là căn cứ tuần phủ phu nhân khí chất chuyên môn như vậy thiết kế. Một vân giao cười cười, không có tiếp tục giải thích, hảo, hiện tại nói này đó còn qua sớm, các ngươi vẫn là chuyên tâm luyện tập theo công đi. Đã nhiều ngày học tập xuống dưới, Đã có ba người trổ hết tài năng tiến bộ bay nhanh, xa xa vượt qua nàng mong muốn, nghĩ đến không lâu là có thể giúp đỡ. Thuần phủ phu nhân nghe nói Kim phu nhân tới đưa quần áo, lập tức nhiệt tình mà đem người đón tiến vào, nhìn đến Kim phu nhân muốn hành lễ, vội vàng rôi tay đem nàng đỡ lên, mau đừng đa lễ, đại trời nóng làm phiền ngươi chuyên môn đi một chuyến, trong lòng ta thật sự băn khoăn, vừa lúc trong phủ phòng ăn làm đã bảo, cùng nhau tới nếm thử. Kim phu nhân lại là kiên trì đem lễ hành xong, rồi sau đó mới ngồi vào tuần phủ phu nhân một bên, ta chỉ là ngẫu nhiên gặp được cái kia tiểu cô nương, thắc nàng giúp ta làm thần quần áo, không nghĩ tới ngài cũng thích, này hai ngày ta là ngày đêm huyền tâm, sợ bại ngài hứng thú, chọc đến ngài bạch mong đợi một hồi. Quần áo, vốn là nhiều một kiện không nhiều lắm, thiếu một kiện không ít, nếu là biết chọc đến ngươi như vậy lo lắng, ta tất nhiên ngượng ngùng mở miệng. Tuần phủ phu nhân năm gần 50, nhưng bảo dương thực hảo, chỉ là khỏe mắt ngẫu nhiên thấy nếp nhăn, lúc này cười nói lời nói, có vẻ phá lệ ôn hòa, mau lấy ra tới cho ta nhìn một cái. Ngân hồng, đem quần áo lấy lại đây. Ngân hồng đem khay bưng lên. Nhìn đến quần áo bộ dáng, tuần phủ phu nhân sắc mặt có chút mất tự nhiên, quần áo là truyền thống tiểu dáng, áo trên hạ váy, dùng chính là tích cốc màu xanh lá vải dệt, nhìn qua lược hiện nặng nghề. Theo hoa văn cũng là áng hoa, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới, còn không bằng nàng từ thải nguyện các định chế trang phục xuất sắc. Kim phu nhân túi đầu nhấp trà, nhìn ra tuần phủ phu nhân không vui, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, lúc trước ta làm kia tiểu cô nương giúp ta làm quần áo, đa dạng còn bị người học đi, còn tưởng rằng lần đó yến hội liền không thể xuyên đâu, ai biết kỳ thật nội có huyền cơ, đi lại lên cực kỳ xuất sắc. Tuần phủ phu nhân gật gật đầu. Lại cẩn thận đánh giá một chút này thân quần áo, trong lòng ngăn không được thất vọng, trên mặt lại là không hiện, liền tính cấp kim phu nhân mặt mũi nàng cũng muốn mặc vào thử một lần, ngươi ở chỗ này hơi ngồi, ta cũng mặc vào thử xem, nói không chừng có thể nhìn ra trong đó huyền cơ. Nói xong, lam thị nữ phủng quần áo đi mặt sau. Chương 41 thận trọng như phát. Kim phu nhân buông chung trà, trong lòng nhịn không được thở dài một tiếng, lúc này đây sợ là không có gì huyền cơ nhưng cha. Đợi ước chừng một chén trà nhỏ công phu, tuần phủ phu nhân vô cùng cao hứng mà đi đến, vừa vào cửa liền một liên thanh mà nói, ta cần phải hảo hảo cảm ơn ngươi, này thân quần áo thật là lệnh người lại vừa lòng bất quá. Kim phu nhân xứng sốt xem thần sắc của nàng không giống như là ở làm bộ, trong lòng nhịn không được kinh ngạc, vội vàng cẩn thận đánh giá. Này thân quần áo nhìn cũng không xuất sắc, nhưng thượng thân hiệu quả lại cực hảo. Tích cóc màu xanh lá ám văn làm tuần phủ phu nhân có vẻ tinh tế rất nhiều, cả người thanh thanh sẵn sàng, như vậy đơn giản đến mức tận cùng, ngược lại so trang phục lộng lẫy càng thêm đáng chú ý. Phu nhân thích chính là kia tiểu cô nương vinh hạnh, quay đầu lại ta liền hảo hảo đánh thường nàng. Tuần phủ phu nhân quý trọng sờ sờ trên người váy áo, ánh mắt phá lệ nóng bỏng, ngày khác ngươi tới, cũng đem nàng mang lên, làm ta hảo hảo trông thấy rốt cuộc là cái dạng gì tiểu cô nương. Như vậy tâm linh thủ xảo. Hảo, quá mấy ngày, ta tất nhiên đem nàng mang đến làm ngài nhìn một cái. Thẳng đến rời đi, Kim Phu Nhân trong lòng vẫn là một mảnh mờ mịt, lên xe ngửa không khỏi hỏi ngân hồng, ngươi nhưng nhìn ra tới quần áo trên người có cái gì kỳ lạ chỗ. Hồi Phu Nhân nói, nô tỉ trong lòng cũng là tò mò khẩn, cảm thấy mặc vào đẹp chút, nhưng gần là đẹp, cũng không đáng tuần phủ Phu Nhân như thế cao hứng. Vừa mới hai cái canh giờ. Tuần phủ phu nhân trên mặt tươi cởi chính là cũng chưa đi xuống quá. Kim phu nhân gợi lên khỏe môi, xem ra muốn tìm cái thời gian, chuyên môn hỏi một câu. Nàng cho rằng tuần phủ phu nhân nói trông thấy một vân dao nói chỉ là khách sáo, không nghĩ tới qua hai ngày, liền có thiệp trực tiếp hạ lại đây, trong đó một trường chính là chuyên môn cấp một vân dao. Suy nghĩ sau một lúc lâu, Kim phu nhân đem ngân hồng tiêu lại đây, ngươi tự mình đi một chuyến, đem thiệp cấp một vân dao đưa qua đi. Là, phu nhân, Ngân Hồng đến thời điểm, Mục Vân Giao đang ở cấp 10 cái nữ học đồ giảng giải châm pháp, nhìn thấy nàng vội vàng đứng dậy, Ngân Hồng tỷ tỉ, tỉ, sao ngươi lại tới đây? Mau tiến vào ngồi, Ngân Hồng đánh giá trang hoàng lịch sự tao nhã vườn, có thể ở chỗ này học tập theo pháp, ta đều cảm thấy hâm mộ, hoàn cảnh thật là thanh lũ lịch sự tao nhã. Mục Vân Giao đổ nước trà, tỷ tỉ, tỉ mới là làm người hâm mộ đến không được, chúng ta tưởng đi theo phu nhân bên người. đều không có cái kia cơ hội. tỷ tỉ, tỉ lại đây, chính là phu nhân có cái gì phân phó? Ngươi nhìn xem đây là cái gì? Ngân Hồng nói đem thiệp đem ra, tuần phủ phu nhân cực kỳ vừa lòng ngươi làm quần áo, chuyên môn hạ thiệp, thỉnh ngươi qua đi tham gia ngắm hoa hiến. Một vân dao trên mặt đúng lúc mang lên chút sợ hãi, này, này ta như thế nào đảm đương khởi? Đúng rồi, còn có này đó ngân phiếu, là tuần phủ phu nhân thưởng cho ngươi. Ngân phiếu đều là trăm lượng, ước chừng có 5 6 trường. Mục Vân Dao duỗi tay cầm lấy lại còn lại cuối cùng một trường, Ngân Hồng tỷ tỷ đem chính mình cũng lấy ra tới. Ngân Hồng sửng sốt, trong mắt ghen ghét nháy mắt đổi thành kích động, "Này, này sao được?" Một Vân Dao mặt mang ý cười, lấy ánh mắt liếc liếc mắt một cái cách đó không xa 10 tên nữ học đồ. Ngân Hồng hơi hơi cắn cắn môi, duỗi tay nhanh chóng mà đem ngân phiếu thu vào trong tay áo, người chạy nhanh vội đi. Ta liền không tiếp tục quấy rời, ngày khác lại cùng mội mội nói chuyện. Tiến đi ngân hồng, một vân giao thần sắc đạm nhiên mà đem thiệp phóng tới một bên, chuyên tâm lấy ra thượng quần áo đi. Tô thanh lại đây cho nàng đưa điểm tâm, trong lúc vô ý liếc tới rồi thiệp, tức khắc thấp thỏm bất an lên. Giao nhi, mau đừng làm quần áo, chạy nhanh ngẫm lại ngày ấy ngươi muốn xuyên cái gì. Thuần phủ phu nhân yến hội, có thể đi tham gia tất nhiên đều là có thân phận người, ngươi qua đi nên sẽ không chịu khi dễ đi. Xem tô thanh suốt ruột giống kiến bò trên chảo nóng, một vân giao vội vàng ổn định nàng. Mẫu thân không đổi, như vậy yến hội, ta chỉ là một cái tiểu nhân vật, ai sẽ có tâm tư tới khó xử ta. Hơn nữa tuần phủ phu nhân mời ta qua đi, đại để vẫn là vì quần áo sự tình. Quần áo? Chẳng lẽ là nàng cảm thấy quần áo không hài lòng muốn xử phạt ngươi? Sao có thể a Mẫu thân suy nghĩ nhiều, nàng tất nhiên là muốn cho ta nhiều giúp nàng làm mấy thân xiêm y đi là như thế này sao? Tô Thanh vẫn là cảm thấy không yên tâm, vẫn luôn dặn dò nàng thời gian rất lâu, cuối cùng vẫn là một vân giao thẳng tiêu đói, mới làm nàng cuốn quýt đi nấu cơm. Hai chỉ gà con dịu dít vây quanh ở một vân giao bên chân, chọc đến nàng ghét bỏ hướng bên cạnh xê dịch, ngắn ngủn mấy ngày, trên người chúng nó đã mọc ra linh vũ, đã không có lúc trước tròn vo, lông xù xù bộ dáng, một chút đều không nhận người thích, lại qua đây, lại qua đây liền hầm các ngươi. sáu lượng đem chúng nó cấp mẫu thân đưa qua đi sáu lượng đứng ở gà con trước mặt trên người sát khí chật lóe đều không cần phải nói lời nói hai chỉ gà con mất mạng chạy về hậu viện thấy như vậy một màn mục vân giao nhịn không được cười to ra tiếng thanh thúy tiếng cười giống như chuông bạc thanh thúy dễ nghe trong trẻo sâu thẳm đôi mắt bị ý cười thẩm thấu xua tan một mảnh thâm trầm sáng như ánh bình minh sáu lượng quay đầu lại liền thấy như vậy một màn khỏe môi bay lên khởi một cái rất nhỏ độ cung. Tới rồi ngắm hoa yến ngày này, một vân dao cũng không có phá lệ trang điểm, chọn kiện thủy phấn sắc theo phong lan văn áo trên, xứng với cùng sắc váy lụa, vì không có vẻ quá một mạc, tùy tay rút ra một phương tế tơ lụa khắp một đóa hoa lụa, trang bị châm bạc mang ở phát gian, làm nàng cả người có vẻ phá lệ thanh tú thủy linh. Kim Phu Nhân làm người truyền lời nói làm nàng đi trước tàu phủ, nói muốn mang theo nàng cùng đi dự tiệc, như vậy có tâm cất nhắc một vân giao tự nhiên sẽ không cự tuyệt trước khi đi thời điểm còn mang lên một lọ hoa hồng hương lộ thu được hoa hồng hương lộ kim phu nhân phá lệ cao hứng lần trước kia bình mau dùng không có đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào mở miệng hướng ngươi thảo muốn đâu ngươi liền đưa lại đây phu nhân dùng cảm giác còn hảo kim phu nhân sờ sờ chính mình gương mặt tốt không thể lại hảo sau này thụy bảo hiên hương lộ ta là không bao giờ dùng đều từ ngươi nơi này mua Ngắn ngủn mấy ngày, nàng chính mình đều cảm giác làn da mềm nhắn rất nhiều. Phu nhân quán sẽ khích lệ ta, đều làm ta cảm thấy ngượng ngủng, ngài chức dùng, nếu là không có, làm người thông báo ta một tiếng là được. Kim phu nhân cười gật gật đầu, đúng rồi, còn không có hỏi ngươi, ngươi cấp tuần phủ phu nhân làm quần áo rốt cuộc cận giấu cái gì huyền cơ, vì cái gì có thể làm nàng như thế thích. Kỳ thật còn muốn đa tạ phu nhân, cảm tạ ta. Kim phu nhân kinh ngạc. Ta nhưng không nhớ rõ, giúp ngươi gấp cái gì. Một vân giao nhẹ giọng giải thích, phía trước nghe phu nhân nói chuyện phiếm khi nói lên, tuần phủ phu nhân phá lệ thích đã bảo, từ tháng 4 đế liền bắt đầu ăn. Này ta nhưng thật ra để qua một câu, chỉ là cùng ngươi làm quần áo có quan hệ gì. Giang Nam thời tiết nhiệt đến mau, nhưng tháng 4 độ ấm vẫn là thực vừa phải, tuần phủ phu nhân lại ăn xong rồi đã bảo, nghĩ đến là phá lệ không kiên nhẫn nhiệt. Tới rồi tháng 6 nhật tử chẳng phải là càng thêm gian nan. Các phu nhân quần áo đều phá lệ chú ý, vì càng thêm đoan trang đẹp, không dùng được quá mức khinh bạc nguyên liệu, ta liền ở phương diện này hạ phiên tâm tư, làm quần áo chỉnh tề đồng thời càng thêm thoải mái thanh tân một ít. Kim phu nhân bừng tỉnh đại ngộ, trước kia nhìn thấy tuần phủ phu nhân, còn âm thầm nghĩ tới, vì sao nàng như thế ái ra mồ hôi, lại không có hướng chỗ sâu trong đi cân nhắc. Không nghĩ tới tâm tư còn không có một cái tiểu cô nương thế, ngươi quả thực có phó là lướt tâm can, thế nhưng có thể từ ta một câu chung tìm ra mấu chốt. Như vậy liền có thể giải thích vì cái gì tuần phủ phu nhân như thế cao hứng, nhưng đừng xem thường ra mồ hôi cái này tiểu ma bệnh, các nàng những người này ra cửa gặp khách, nào có không cẩn thận tượng trang, vừa mới miêu tả tốt trăng dùng, đảo mắt đã bị mồ hôi lộng hoa, miễn bản nhiều làm người bực bội. Vẫn là muốn đa tạ phu nhân đề điểm Một vân giao thái độ khiêm tốn Không khỏi làm kim phu nhân đối nàng càng thêm xem trọng liếc mắt một cái mươi 42 đưa phương thuốc Thu thập thỏa đáng Một vân giao cùng kim phu nhân ngồi chung một chiếc xe ngựa chạy tới tuần phủ phủ Các nàng đến thời điểm Đã có không ít khách khứa nhẹ giọng nói chuyện phiếm. Hai người mới vừa đi vào Đã bị tuần phủ phu nhân bên người thị nữ gọi vào chính sảnh nói chuyện Một vân giao đi theo hành lễ đứng dậy lúc sau ánh mắt nhanh chóng đảo qua tuần phủ phu nhân trên người xuyên đúng là nàng làm quần áo tích cóp màu xanh lá váy áo ngắn gọn đại khí xứng với tỉ mỉ chọn lựa trang sức cùng cẩn thận miêu tả trang dùng có vẻ phá lệ điển nhã đẹp đẽ quý giá nghĩ đến ngươi chính là kim phu nhân thường xuyên khen tiểu cô nương Một vân giao lại lần nữa tiến lên hành lễ dân nữ mục vân giao gặp qua phu nhân thấy nàng lễ nghĩa chu toàn tuần phủ phu nhân trong lòng vừa lòng Chắc không được có thể làm kim phu nhân khen không dứt miệng, quả nhiên là cái trung linh dục tú nha đầu, ngươi làm quần áo ta cực kỳ thích, sau này không thiếu được muốn làm phiền ngươi. Một vân giao mặt mang sợ hãi, đảm đương không nổi phu nhân một câu làm phiền, còn chưa cảm tạ phu nhân ban thưởng. Đều là ngươi nên được, an tâm thu đó là, chỉ cần ngươi quần áo làm hảo, ta tất nhiên vậy không được ngươi. Là, phu nhân. Một vân giao tự nhiên biết chính mình không thể tòi được. này đó các phu nhân nhất bỏ được chính là ở quần áo trang sức thượng tiêu tiền mỗi năm không cái mấy ngàn lượng đều hạ không tới bằng không nàng cũng sẽ không lựa chọn làm quần áo kiếm tiền nhìn đến tuần phủ phu nhân lôi kéo kim phu nhân nói chuyện một vân giao thức thời đi theo thị nữ lui xuống đi nàng chỗ ngồi ở thứ tự chỗ ngồi nhất phía cuối hơn nữa quần áo đơn giản lại là sinh gương mặt trong lúc nhất thời đảo không ai tiến lên đáp lời nàng quy quy củ, củ ngồi nếm tinh xảo điểm tâm phẩm hương trà, trong lúc nhất thời đảo rất là nhàn nhã tự đắc. Nếu này đây ngắm hoa hiến vì danh đầu, tự nhiên không thiếu được các loại quý hiếm hoa cỏ, trong đó nhất đáng chú ý chính là hai buồn mẫu đơn, một chậu nguy tím, một chậu diêu hoàng, dẫn tới mọi người kinh diễm không thôi. Một vân giao lẳng lặng nhìn, trong lòng tính toán, có phải hay không có thể dùng này hai cái đa dạng giúp mẫu thân làm thân quần áo, mẫu thân lớn lên Mỹ, mặc ở trên người cũng tất nhiên quốc sắc thiên hương. có thể đem ở đây đại đa số người áp xuống đi. Hiện tại nghĩ đến mẫu thân lớn lên thật không giống tô ra người, nàng dung mạo thanh lệ, giống như mẫu đơn diêu hoàng, thanh quý khéo léo, chẳng sợ xuất thân hưng, dã, như cũ mang theo một cổ nói không nên lời độc đáo khí chất Tô ra nữ tử dung mạo tắc thiên kiều mị một ít, đặc biệt là một đôi mắt, nữ tử chung có một cái tính một cái, đều hơi hơi thượng tiểu mang theo mị ý. Yến hội bắt đầu, mọi người nhẹ giọng cười nói, Không khí phá lệ hòa thuận, một vân giao cũng thu liêm tâm tư, thừa dịp cơ hội này, tinh tế đánh ra tiến đến dự tiệc các vị phu nhân, tiểu thư. Sau này chính là muốn từ các nàng trên người kiếm bạc, nhớ kỹ mỗi người dung mạo khí chất, mới có thể làm ra càng hợp thể xem y địa, tránh càng nhiều bạc. Trong lúc, kim phu nhân không biết cùng ai nói cái gì, dẫn tới mọi người thỉnh thoảng lại hướng nàng ở phương hướng xem, cũng may mắn nàng không phải chân chính tiểu cô nương. bằng không sợ là phải bị này đó ánh mắt sợ hãi. Chờ đến yến hội kết thúc, Kim Phu Nhân bị tuần phủ Phu Nhân kéo đi nói chuyện, một vân giao liền chờ ở cửa, không bao lâu, liền có vài tên thị nữ tiến đến hỏi nàng, chính là một cô nương, là, không biết các tỷ tỷ tìm ta chuyện gì. Chúng ta Phu Nhân tưởng mua một ít người đưa cho Kim Phu Nhân hoa hồng hương lộ, không biết giá bao nhiêu. Hoa hồng hương lộ là ta chính mình làm, nhân thủ công tinh tế. Yêu cầu hoa hồng cánh rất nhiều, cũng không có chế thành nhiều ít, đều đã dùng hết, xin lỗi vài vị tỉ tỷ Một vân dao ngượng ngùng cự tuyệt. Vài tên thị nữ như nhíu mày, cũng không có nói thêm cái gì, xoay người hướng về từng người xe ngựa đi. Chờ đến Kim Phu Nhân ra tới, liền nhìn đến một vân dao mặt ủ mày cho bộ dáng, đây là làm sao vậy? Phu Nhân, vừa mới có vài vị thị nữ tỉ tỉ hướng ta thảo muốn hoa hồng hương lộ, nhưng ta trên tay đã không có. các nàng nên sẽ không sinh khí đi. Nhìn nàng lược hiện thấp thỏm bộ dáng, Kim Phu U Nhân trong lòng âm thầm bật cười, rốt cuộc vẫn là cái tiểu cô nương, thấy hôm nay trường hợp, có chút thiếu kiên nhẫn, không đáng ngại, ngươi lại làm một ít, chờ lần sau yến hội, ai ra đưa qua đi một lọ là được. Lại nói tiếp việc này cũng trách ta, trong yến hội có người hỏi ta, ta liền đề ra một giọng nói, không nghĩ tới thế nhưng chuyển đến nhanh như vậy. Hoa hồng hương lộ chế tác thật sự là dương già. Ta hiện giờ muốn chuyên tâm làm quần áo, thật sự là chiếu cố không rảnh. Vân giao có cái yêu cầu quá đáng, còn thỉnh phu nhân đáp ứng. Ân. Vân giao tưởng đem chế tác hoa hồng hương lộ phương pháp đưa cho phu nhân. Kim phu nhân nhìn nàng, trong mắt mang theo thâm ý, Thụy Bảo Hiên cao cấp nhất hương lộ, mỗi bình giá trị 10 kim, ngươi làm hoa hồng hương lộ cùng nó so sánh với, chỉ có hơn chứ không kém, có thể nói năm cái này hương lộ phương thuốc. Ngươi liền tương đương ôm cái kim ngật đáp. Một vân giao thần sắc như thường, cho tới nay nhận được phu nhân chiếu cố, cái này phương thuốc nếu là thực sự có ngài nói như vậy quý giá, liền tính là ta đối phu nhân đáp tạ. Kim phu nhân cũng nhịn không được ánh mắt sáng lên, hảo, về sau ngươi nếu là gặp được cái gì việc khó, cứ việc tới tảo phủ tìm ta, ở cánh lăng thành nội, lời nói của ta, vẫn là có thể khởi điểm tác dụng. Một chương hoa hồng hương lộ phương thuốc đổi kim phu nhân một câu hứa hẹn, một vân giao cảm thấy thực giá trị, mặt mang vui sướng mở miệng, đa tạ phu nhân. Nàng đi theo kim phu nhân về tới tàu phủ, đem phương thuốc viết xuống tới lúc sau, mới rời đi về nhà. Kim phu nhân nắm phương thuốc cười cười, trong mắt hiện lên một đạo lượng mang, một vân giao nói gặp được chính mình là nàng tạo hóa, nhưng đối chính mình mà nói, gặp được nàng cũng là một loại cơ duyên. Này trương hoa hồng hương lộ phương thuốc chính là có thể giúp đỡ nàng đại ân. Mục vân giao về đến nhà thời điểm, tô thanh chính thấp phỏm bất an mà chờ ở cửa, nhìn đến nàng bình an không có việc gì trở về, nặng nghề mà nhẹ nhàng thở ra, giao nhi, ngươi không sao chứ. Mục vân giao không khỏi cảm thấy buồn cười, mẫu thân, ta là đi tham gia ngắm hoa yến, lại không phải thượng chiến trường, có thể có chuyện gì. Ta chính là nghe người ta nói. Này đó nhà cao cửa rộng nội so với kia chiến trường nhưng tàn khốc nhiều. Ha ha, là ai cấp mẫu thân loạn khua môi múa mép, xem ta như thế nào phạt nàng. Kia 10 cái nữ học đồ ở chỗ này thời gian dài, Tô Thanh cùng các nàng quan hệ thân cận rất nhiều, ngày thường cái gì đều nói một ít. Hảo, hảo, không có việc gì liền hảo. Thấy Tô Thanh vẫn luôn lo lắng thật mạnh, một vân giao liền đem trong yến hội sự tình đều tinh tế nói cho nàng, thậm chí vì đầu thú. còn nói ai cùng ai mặt cùng tâm bất hỏa, ai cùng ai âm.